Minh Ngọc. Xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, kết hôn vì yêu nhưng có thể hạnh phúc bên nhau hay không thì chỉ có tình yêu là chưa đủ. Những say đắm thu ban đầu cũng sẽ nhạt nhòa đi nếu người chồng chẳng đủ bản lĩnh để cùng với người bạn đời mình đi qua những giông bão. Câu chuyện hôm nay của chúng ta tẩy về cuộc hôn nhân của Lan, cô gái quê ngào có số phận bất hạnh. Khi kết hôn với Hùng, chàng trai chất phác, yêu thương cô chân thành. Cô chẳng hề biết rằng, những năm tháng sau này, yêu thương lại có thể hóa thành thù hận. Và người đàn ông bên cô những tháng ngày hạnh phúc hôm nay, lại có thể trở thành kẻ phá nát hạnh phúc của cô mai sau. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre, mang theo ánh bình minh rộm vàng sương sớm trên con sông quê miền Trung hiền hòa. Cô gái 16 tuổi, Thành Thảo sắp xếp bánh bèo lên ghe, tóc búi gọn gàng, chuẩn bị ra chợ bán. Cô gái ấy tên Nguyễn Triệu Lan, ba mất sớm, mẹ cô là bà tư thì bệnh tật liên miên, dòng đời đưa đẩy khiến một cô thiếu nữ, vừa học xong lớp 12 đã phải tảo tần buôn bán lo cho mẹ và đứa em thơ. Trước khi ra chợ, Lan dặn dò Thảo, đứa em gái bốn lên 10, vừa ngủ dậy đang ngồi đánh răng sau nhà, chị nấu cơm, để sẵn trên bếp, lát nữa em dọn cơm ăn với mẹ, rồi nhắc mẹ uống thuốc nghe không? Ngoan, chờ chị về mua chì li nước mía thiệt bự luôn. Thảo ngoan ngoãn gật đầu trả lời, dạ, hai sáng bán hết nhanh, về sớm nha hai. Cô bé vừa ngậm bàn chải vừa nói chuyện Khiến Kem đánh răng trong miệng vang tung toé, Lan phì cười vì sự tham ăn của em gái, rồi cưng chiều nhéo nhẹ cái má phúng phính của Thảo một cái, rồi bước lên thuyền. Sau khi kiểm tra một lượt cốt nổ máy, chuẩn bị lái ghe ra chợ bán. Chiếc ghe từ từ rẽ nước chảy về hướng ngã ba sông, bà Tư gọi với theo, "Lan, coi chừng khúc sông đàng tê, nước chảy xiết lắm nghe con." Cô gái nhuền nhẹ cười, nói lớn Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo." Dứt lời, Lan tăng tốc để kịp buổi chợ sớm. Cô chắc rằng đang có nhiều cô chú đợi cô ở chợ vì món bánh bèo lăn làm khá ngon. Nhưng khi gần đến ngã ba sông, máy ghe bỗng khựng lại rồi im bặt. Cô loay hoay cố gắng khởi động lại máy, miệng lẩm bẩm, "Chết chưa?" Tháng Nị quên đem máy qua bông ba kiểm tra, không biết có bị khô nhớt hay bị hư chỗ nào không nữa. Không có tiền nên mua máy cũ thiệt là khổ, chặt. Mãi lo kiểm tra máy, Lan không biết rằng chiếc ghe đang tự động trôi về ví dòng nước đục ngầu và cuộn lên từng đợt sóng, đến giữa dòng nước xoáy. Chiếc ghe cũ bắt đầu rung lắc, trao đảo dữ dội rồi nghiêng hẳn sang một bên. Lan luống cuống, cố gắng khởi động máy, cảm thấy không ổn. Cô với lấy mái chèo, cố gắng giữ thăng bằng, chiếc ghe qua khỏi dòng nước xiết. Bà Tư đứng trên bờ, thấy con gái chật vật xoay sở trên ghe, lòng nóng như lửa đốt. Bà không dám la lớn, sợ con hoảng, hôm nào cũng vậy, bà luôn đứng nhìn con gái chạy ghe đi bán đến khi khuất bóng, mắt rưng rưng thương con mà không làm gì được. Bà tự trách mình phu sủng, bệnh tật liên miên khiến con gái phải vất vả gồng gánh gia đình. Bỗng, ầm một tiếng, chiếc xuồng lật úp, khiến Lan ngã nhào xuống nước. Bà Tư giật mình la lớn, "Trời ơi, bớ láng gióm, cứu con tôi, Lan ơi lật Lan." Giọng bà Tư thất thanh, vừa la vừa khóc, khiến cho người gần đó nghe thấy chạy ra. Vài người trên bờ cũng hoảng loạn nhao nhao lên, "Trời Phật ơi, con nhỏ rớt xuống sông rồi, cứu nó với, ai ngồi đó thì lặn mau lên, trời mất tiêu bây giờ. Ôi cha mà ơi, cái ghe lật mất rồi, ai biết bơi thì cứu liền đi chứ." Đứa nhỏ biết bơi nhảy xuống cứu con nhỏ lẻ lên, nó đuối nước bây giờ. Một thanh niên gần chỗ lật nghe, nhanh chóng nhảy xuống nước cứu người. Người đó là Hùng, anh nghe tiếng la của bà Tư nên không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống sông bơi về phía cô gái đang vùng vẫy, lam chới với giữa dòng nước xiết. Đáng lẽ cô có thể bơi được vào bờ, nhưng đột nhiên bị chuột rút nên cứ vùng vẫy và bất lực khi cơ thể cứ chìm dần. Trong đầu Lam lúc này Là nỗi sợ vô hình Trời ơi, lỡ mình có mệnh hệ gì ở đây Ai lo cho mẹ với con Thảo Bà ơi, ba phù hộ cho con với bà ơi Trong cơn hoảng sợ và tuyệt vọng Lan nghe thấy một giọng nói Sao lạ nhưng ấm áp Em ơi, bình tĩnh Ôm chặt vô để anh kéo em vào bờ Người thanh niên, nhanh nhẹn Một tay ôm lấy Lan Một tay khỏe khoắn, bơi giữa dòng nước Lạnh bút Lan như tìm thấy vị cứu tinh Cô ôm chặt lấy người thanh niên sao lạ Sau vài phút, Hùng cũng đưa Lan được vào bờ Cô ho sặc sụa về uống về mấy ngụm nước Bà Tư cùng Thảo hớt thải chạy đến Ôm Lan vào lòng Con ơi, con có gì không đó con? Trời đất ơi, con mà có mệnh hệ gì Chắc mẹ sống không nổi đâu con ơi Bé Thảo cũng nước mắt nước mũi tèm lem Hai ơi, hai ơi, có bị gì không hai? Em không biết làm gì hết Em sợ lắm hai ơi Lan thờ hồn hền Khi vừa qua cơn đại nạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, vỗ đầu em gái, vỗ vỗ tay mẹ trấn an. "Con không có chi mô đâu mẹ ơi, bị sặc nước miếng à, nhưng mà mớ bánh bèo suốt sạch chân xuống sông rồi mẹ ơi." Hàng xóm bu quanh xì xào, tội nghiệp con nhỏ mới bé lớn mà đã phải bon ba buôn bán lo cho mẹ cho em. Bánh trái rớt hết xuống sông rồi, còn mô vốn liếng nữa. Chị Tư đưa con nhỏ vô nhà lau khô người kẹo càm gió ngay chị Tư. Thôi bà con xóm riêng mình hùn nhau phụ chị ít vốn, mai mốt làm lại mẻ bánh khác mà đi bán. Vài thanh niên trong xóm cũng đã trèo ghe ra, kéo chiếc ghe của Lan vào bờ. Chiếc ghe thì không bị gì, nhưng máy đã bị hỏng. Vài người tốt bụng cố gắng khởi động thử, nhưng vô dụng. Thấy vậy, Hùng nói với bà Tư và Lan. Bác Tư, bác đưa em vô nhà thay đồ đi bác, để cái máy ghe đó lại cho con sửa cho. Con dân sửa xe máy, chứ cũng dành mấy cái máy ghe đi lắm. Bác yên tâm, mai là nó nổ ngon lành như trưa trưa gì hết trơn á. Lúc này, bà Tư mới nhớ đến cậu thanh niên tốt bụng, bà cảm ơn hùng dối dít. Bác Tư đổi ơn con nhiều lắm nghe, không có con, chắc con Lan nó tiêu đời rồi. Trưa này rảnh, thì qua nhà bác ăn bữa cơm nghe con. Dạ không có chi mua bác, trưa này con tranh thủ sửa cho lẹ, mai còn kịp, để cho em nó đi bán buôn nữa. Hùng lễ phép đáp, "Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Hùng có anh, chắc em không biết răng mặt xoay sở cho được nữa đó." Lan nhẹ nhàng, "Cảm ơn Hùng." Trong lòng cô thiếu nữ chợt dâng lên cảm xúc lạ, trong ánh mắt ánh lên niềm cảm kích xen lẫn bối rối, thầm cảm mến cậu thanh niên thật thà trước mặt, một người hàng xóm tốt bụng, rối vừa tay bà Tư ít tiền. "Chị Tư cầm đi, đừng có ngại." Bà con lối xóm không lại. Vụ cô Lan có chút vốn làm ăn đấy, tội con nhỏ hiền lành, giỏi giang. Chim Mô cũng sắm cái áo voan làm, ai trong xóm này cũng thương hết á." Bà Tư rưng rưng nước mắt, "Mẹ con tôi đỡ ơn bà con nhiều lắm." Nói rồi, bà Tư dẫn con gái về nhà, bé Thảo cuống quẫn quyết, nắm tay đỡ lấy chị vì sợ chị ngã. Nhìn theo bóng lưng của Lan, Hồng bất giác xót xa, thật ra anh đã cảm mến cô từ trước đó. Nhưng hôm nay mới có dịp trò chuyện. Lần đầu tiên không nhìn thấy Lan là 3 tháng trước khi mở tiệm sửa xe nhỏ trong xóm, anh bị hấp dẫn bởi sự duyên dáng, gương mặt thanh tú cùng với nét chịu thương chịu khó đậm chất con gái miền Trung của cô gái nhỏ. Không có dò hỏi vài người trong xóm thì biết được tên cô, định bụng làm quen thì biết Lan chưa đầy 18, còn anh thì đã ngoài 20. Anh Sở Lan còn ít tuổi, người ta xì nghĩ lại tội nghiệp Lan, vì vậy mỗi lần thấy bóng Lan đi ngang qua, Hồng chỉ dám nhìn lén rồi tự nhủ, thôi, nhỏ mới 16, lớn chút nữa rồi tính. Cả ngày hôm đó, Hồng cố gắng sửa cho xong chiếc máy ghè để Mai Lan kịp đi chợ bán. Đến chiều mọi thứ xong xuôi, anh lắp chiếc máy vô ghè rồi chạy xuống nhà Lan, đứng trước bến, Hồng gọi Bác Tư ơi, con sửa máy xong rồi này bác, con cột ga chuẩn như luôn nghe. Một lúc Lan với Thảo bước ra. Dạ, mẹ em đi công chuyện bên nhà dì Hai rồi, em cảm ơn anh Hùng nhiều nghe. Cái máy này sửa hết bao nhiêu tiền hả anh? Bé Thảo tròn xoe mắt suýt xoa. Anh Hùng giỏi gi mà giỏi vậy? Sửa có một buổi là xong mà. Hùng mỉm cười, xoa đầu Thảo. Con bé nhỏ vậy mà khéo lịnh. Anh qua sáng nói với Lan. Thôi, anh sửa giùm em đi, chứ tiền nong gì đâu. Nếu ngại thì mai đi bán xong, nhớ trưa cho anh một phần bánh bèo ngay chưa? Bữa này thèm muốn chết mà em trầu nghe ngang, ngang cái rột, anh kêu sát hỏng mà em không nghe. Ngay Hùng vừa nói chuyện vừa trêu chọc, mặt Lang thoáng đỏ vì ngượng nhưng vẫn cười đáp lại: "Dạ, mai em để xiên cho anh Hùng mấy cái bánh ngon nhất nghe. Nói rồi đó nghe, mai mà quên là ảnh bắt đền cho coi à." Hùng dí dỏm trêu Lan tiếp nhưng thấy cô lại đỏ mặt ngượng ngùng thì thôi, anh không trêu nữa, rồi đi về. Cả đêm hôm ấy, Hồng chăn trọc không ngủ được, anh cứ nhớ đến hình ảnh Lan đỏ mặt ngượng ngùng, lòng cảm thán sao mà dễ thương thế không biết nữa trời. Những ngày sau đó, không tìm cớ để gặp Lan nhiều hơn. Khi thì như vô tình thấy cô ở ban ngang, khi thì vẫy tay chào, Lan cũng vẫy tay chào lại, khi thì có món kẹo ngon vở mang cho Thảo chủ yếu để gặp Lan, khi thì qua nhà Lan thật sớm kiểm tra giúp máy hoặc đẩy phụ ghe ra sông, khi Lan đi bán. Có hôm anh đi sớm quá, bà Tư cũng thắc mắc. "Hùng, sao đi làm sớm vậy con? Ăn uống gì chưa đó?" "Dạ, con ăn rồi bác Tư ơi. Hôm nay có cái xe hư cần sửa gấp, con phải đi sớm cho kịp." Sẵn ngang qua nhà, thấy Lan nó đi bán sớm, con phụ em nó một tay cho đỡ cực đó mà. Thấy Hùng thật thà tốt bụng, nên mẹ Lan quý Hùng lắm, bất thường hay khen cái thằng đi vừa siêng làm lại tốt bụng, trong xóm lị hiếm có đứa nào được như hắn. Lan cũng ngày càng cảm mến Hùng, vì vậy mỗi chiều qua hay dẫn thảo ra bờ sông, gần nhà ngồi hóng mát và Hùng cũng thường ra đó. Lúc đầu hai người chỉ hỏi thăm nhau vài câu xã giao, nhưng dần dà cả hai đã tâm sự cho nhau nghe nhiều hơn về cuộc sống. Hùng không giấu được cảm xúc hỏi han Em nghỉ học sớm đi buồn di, chắc không bụng cũng buồn lắm hả Lan? Lan nhìn hùng, mỉm cười, nhưng trong giọng nói có chút buồn. Buồn chứ anh, buồn lắm chứ, thấy bạn bè đồng trang lứa, cắp sách tới trường, em thèm dữ lắm. Nhưng mà... Lan quay sang nhìn Thảo, đang hái hoa dại gần đó, rồi nói tiếp. Ba em mất lâu rồi, mẹ thấy đau ốm quên năm, Thảo còn đang tuổi ăn tuổi học, rời trong nhà mình, con em gánh gồng. Bán buôn thì cực thiệt, nhưng mà miễn lo được cho mẹ với em Thảo là em thấy ấm bụng rồi, không có gì phải tiếc hết. Thật đó anh. Hùng xót xa, nhìn vào cô gái trước mặt, ngập ngừng nói. Anh nói thật nha, anh khâm phục em dữ lắm, ba anh mất sớm cũng còn để lại chút đỉnh, nên má anh nuôi anh cũng đỡ. Chứ anh nói thiệt, anh không bằng một phần mười của em mô. Đâu có đâu, em thấy anh Hùng giỏi lắm chứ, cái máy ghe của em hư nặng vậy. Mà anh sửa cho em xe, anh còn tốt bụng nữa Mà anh Hùng này, em hỏi cái này Lan ngập ngừng, giọng nói nhỏ lại Anh Hùng, sao anh tốt với em dữ giữ dứa Hùng gãi đầu cười nói, không biết nữa Chắc tại em cười thấy thương Ngay vậy Lan bắt đầu bối xối, ngợ ngùng Ý, anh Hùng đừng có giỡn Mẹ em mà nghe là chết luôn á Thiệt mà, tôi thấy em dễ thương Tôi thương thiệt cho bộ. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, gió chiều thổi nhẹ qua lũy tre xào xạc, như cất lên bản tình ca hòa vào tình yêu của đôi trẻ. Buổi tối hôm đó, khi đang chuẩn bị bột làm bánh bèo để sáng đi bán, thì Thảo hỏi nhỏ Lan, "Anh Hùng thích chị Hai hả?" Lan mỉm cười, quẹt bột vô mũi Thảo nói, "Em còn nhỏ xíu, biết gì mà hỏi thích với chả không thích." Thảo hất mặt lên, Gia dáng bà cụ non Em biết hết trơn à Nhìn là em biết anh Hùng thích hai rồi Người ta đã 10 tuổi chứ bộ Còn hai, hai có thích ảnh không Lan chỉ cười Chưa kịp trả lời Thì bà Tư bước xuống nhà Nhìn Lan với ánh mắt buồn Thằng Hùng, hắn là người tốt thiệt Nhưng hai đứa không quen được nhau mô Con, mẹ hắn là bà sáu đó Bà giàu có Mà khắc nghiệt lắm nghe Bà không đợi nào cho con bà quen với con gái nhà nghèo như mình đâu Hai đứa mà quen nhau, để cho bà hay, bà không để yên đâu con à." Lan cúi mặt xuống, mắt rưng rưng. Còn Thảo thì mặt ngịt ra, không hiểu chuyện gì. Tối đó, Lan trằn trọc suy nghĩ thâu đêm, cô quyết định hôm sau gặp Hồng để dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Sáng hôm ấy, Hồng cũng đi làm sớm và ghé ngang nhà Lan giúp kiểm tra máy như mọi lần, nhưng lần này, Lan không còn nói chuyện nhiều như thường ngày nữa, mà ánh mắt lộ buồn. Gương mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, Hùng lo lắng hỏi: "Làm sao thế em? Anh thấy em như có chuyện gì buồn buồn ấy." Lan nhìn Hùng đáp: "Để chiều nay em nói chuyện với anh Hùng nghe." Cả ngày hôm đó, lòng Hùng như lửa đốt, anh không biết Lan gặp phải chuyện gì nên đã ra bến sông ngồi đợi từ 3 giờ chiều, mãi đến khi mặt trời khuất dạng sau rặng cây, Lan mới lững thững đi đến ngồi bên cạnh Hùng, không đợi anh lên tiếng, Lan nói: "Anh Hùng Chỗ em với anh nên dừng lại chỗ này thôi Nhà em nghèo Còn nhà anh thì có điều kiện Em thấy mình không có xứng Em sợ mẹ anh không chịu cho hai đứa mình quen đâu Hồng nắm theo Lan ăn uổi Không đùa em Mẹ thương anh nhất Mà nếu mẹ không chịu Anh cũng dáng năn nỉ mẹ cho tụi mình quen nhau Anh thương em thiệt bụng Ngoài em già anh không có cưới ai hết á Lan hỏi lại Bốn hùng xác nhận một lần nữa Anh có nói thật không thật đó, anh thề, hai năm nữa em vừa tròn tuổi, anh về năn nỉ mẹ hỏi cưới em liền. Em tin anh nha Lan." Nghe Hùng hứa chắc nịch, Lan cũng yên tâm phần nào, vì thật sự cô không muốn chia tay Hùng, có lẽ ngay từ khoảnh khắc Hùng lao mình xuống dòng nước chảy xiết, lạnh giá để cứu cô, thì hình bóng của chàng trai dũng cảm ấy đã khắc sâu trong trái tim mới vừa biết yêu của cô thiếu nữ. Lan ngồi tựa đầu vào vai Hùng, không biết anh nói gì mà tiếng cười của cả hai vang lên trên khoảng sông vắng. Cả hai tíu tít như đôi chim non tắm mình dưới ánh trăng yên ả. Bỗng, ánh trăng bị mây xám che khuất, mặt nước bộ tối sầm lại, từng tiếng bước chân khô khốc vang lên trên con đường đất cạnh bờ sông, lộc cộc, lộc cộc. "Hùng, đi về ngay." Một giọng nói lạnh như nước đá vang lên, khiến đôi trẻ giật mình. Lan vội buông tay Hùng ra, xoay lưng lại nhìn, cô thấy một người đàn bà cao lớn, ăn mặc sang trọng và ánh mắt sắc như dao đang tiến dần về phía hai người. Dù chưa gặp mặt, nhưng Lan biết đó là bà sáu, mẹ của Hùng. Thấy mẹ Hùng lên tiếng, "Mẹ, sao mẹ ra đây làm gì vậy?" Lan hoảng hốt. Lần đầu tiên cô bị một người phụ nữ nhìn với ánh mắt lạnh lẽo pha chút khinh thường như vậy, nhưng Lan vẫn lễ phép Dạ con chào bác Sáu. Khỏi chào. Vừa nói, bà Sáu vừa kéo tay Hùng, "Về cho tao, giờ ní con hàng vàng với cái thiên ni hả?" Kéo Hùng bước ngang con lan, bà Sáu không quên liếc xéo Lan một cái. Cô tuổi thân nhìn sang Hùng thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Hùng dùng tay ra hiệu cho Lan hãy yên tâm, anh sẽ thuyết phục mẹ chấp nhận chuyện của hai người. Lan thất thần đi dọc theo bờ sông thì nghe tiếng gọi Chị hai, tối rồi sao chưa về, em đi tìm hai nãy giờ đó, mẹ nấu co xong nuôi chè rồi, mai chờ hai về ăn cùng đó nghe. Lan cố gắng kìm lại nỗi buồn trong lòng, mỉm cười nắm tay thảo, chị hai ra hóng mát quá, quên giờ về, thôi mình về ăn chè kéo mẹ trông. Sáng sớm, khi Lan vừa dọn hàng xuống ghe, chuẩn bị ra chợ bán, thì bà Sáu đến trước cửa nhà chua chéo, bà Tư đâu rồi, ra đây tôi hỏi chuyện liền coi. Bà Tư bước ra ngoài, khép nép hỏi bà Sáu, "Dạ bữa ni chị Sáu khiếm tôi có chuyện gì đó hả chị?" Bà Sáu hất hàm, giọng lạnh tanh, "Bà dạy con cái kiểu gì mà để nó đi dụ dỗ thằng con tôi nữa hả? Rồi hắn cứ năng nặc đòi quen con Lan cho bằng được, bà đừng có thấy nhà tôi khá giả rồi tưởng con tôi khờ khạo, rủ con gái tìm đường chui vào nhà tôi nhá, không có sẽ ăn đâu nghe bà Tư, dầu con nhà tôi ít ra cũng phải môn đăng hộ đối, chứ không phải cái hạng nghèo rớt mùng tơi như nhà bà đâu." Bà Tư lấy khăn quẹt rụt rè trực chào nơi khóe mắt, xấu hổ khi thấy bà con xung quanh hóng chuyện. "Dạ, chị sáu nói vậy, nhà đau lòng quá, chứ tôi có dám mơ chị đâu. Con tôi nó còn nhỏ dại, có biết đâu mà lỡ bước. Nhà tôi nghèo thật, nhưng cũng biết thân biết phận, đâu có chèo cao chèo thấp chi mà chị nỡ nói nặng lời như vậy?" Bà Sáu chợt quay qua, chỉ thẳng mặt Lan nghiến răng nói: Cái thứ như mày, còn hôi sữa mà đã biết ve vãn con trai người ta, con tao nó khở, chứ tao để sáng con mắt lắm nghe chưa? Liễu Hồng mới sống chứ đàng hoàng, không như tao nói chứ cả làng biết, mày là cái con nhỏ lẳng lơ, coi mẹ còn dám ngẩng mặt lên không?" Thấy mẹ nói chuyện nặng lời, hung vội đến, kéo tay mẹ đi, giọng khẩn khoản, "Mẹ ơi, trăm điều lầm lỗi là tại con hết, mẹ đừng có làm khó những người ta nữa, mẹ thương con, mẹ về với con đi, con lại mẹ đó." Bà sáu nhìn sang đứa con duy nhất mà tức tối, vì cái thằng con lớn chỉ biết bênh người ngoài, nhưng bà cũng không nỡ mắng con. Bà giậm chân, quắc mắt nhìn Lan một cái, rồi mới chịu rời đi. Hồng rối rít trên lối, con xin lỗi bác Tư, rồi quay sang Lan, anh xin lỗi em. Rồi anh chạy theo mẹ. Hai người đi xa, tranh cãi với nhau gì đó mà không ai nghe rõ. Thấy bà sáu về, mọi người cũng tản ra, râm một tiếng xì xào vẫn còn vang lên. Hai, <cười> cái con nhỏ này khỏe thế chứ. Thường cái thằng Hùng làm gì cho khổ thân. Không biết. Còn Lan mà đòi được bà sáu ưng cho làm dâu á? Bà ấy kén dữ lắm, phải con nhà giàu, mặt mày sáng sủa, học hành ngon nghẻ, bố lọ vào mắt, cũng có người đục mồm, đục miệng bàn tán. Mẹ con nó chắc tính chảo cao, từng bám đất vào thằng nhà giàu là đổi đời, ai dè đụng phải con bạc xấu, trời ơi cái mộng này chắc trôi sông cho biển luôn rồi. Lan vừa nhục nhã với hàng xóm, vừa cảm thấy thương mẹ, lại vừa thấy cô lỗi với mẹ, cô bước vào nhà khoanh tay, đi lại chỗ bà Tư nói: "Mẹ ơi, con lỡ dại rồi, con biết con sai, mẹ cứ đánh con ạ, đừng giận con nghe mẹ." Bà Tư nắm lấy tay con, giọng nghẹn ngào: Con của mẹ có lỗi gì đâu? Thằng Hùng hắn tốt, con thương hắn thì mẹ có cấm cản gì đâu. Nhưng mà con ơi, nhà mình nghèo, làm sao mà xứng với nhà người ta? Dù họ có chịu đi nữa, thì con mà bước chân vào cái nhà đó làm dâu, khổ trăm bề đó con à. Bà Tư nói xong thì không kịp lòng được, mà ôm lan vào lòng tự trách, cũng tại mẹ vô dụng, không lo cho con được, để con suốt ngày vất vả khổ sở, mà còn để cho người ta khinh thường, mắng chửi con gái của mẹ nữa. Ngay đến đây, hai mẹ con ôm nhau khóc. Bé Thảo đứng ngoài, nhìn nãy giờ, nước mắt cũng đã ướt đẫm gương mặt non nớt. Cả ngày hôm ấy, căn nhà vốn đầy ắp tiếng nói cười của ba mẹ con, chợt trở nên yên ắng lạ thường, trong mắt ai cũng rưng lên một nỗi buồn khó tả. Dù biết khó khăn là vậy, nhưng Hùng không nản chí, anh vẫn lén mẹ gặp Lan và ôn ủi cô, đừng có buồn em anh cứ cố thuyết phục mẹ mà, mẹ thương anh lắm, không sớm thì buồn, mẹ cũng phải nghe lời anh thôi. Thật sự làm thương mẹ mình lắm, cô không muốn mẹ chịu bất cứ lời nhục mạ nào nữa, nhưng cô cũng thương Hùng, ngoài mẹ và em gái ra thì chưa có ai tốt với Lan như Hùng hết. Lan xưng rưng nói với Hùng, em tin anh, lần này thôi nghe, đừng để cho mẹ anh tới nhà em chửi má em trước mặt thiên hạ nữa, má em đâu ốm hoài rồi, bà ấy mà chịu thêm bữa nữa Chắc là theo ba em thiệt đó. Anh hứa, lần này là lần cuối, anh không để em phải buồn vì chuyện này nữa đâu." Hồng nói chắc nịch, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lan. Anh tự hứa, nhất định không để người anh yêu chịu khổ nữa. Hồng về nhà, không thèm đói hoài gì đến tiệm sửa xe, anh nhốt mình trong phòng cả ngày không thèm ăn uống. Bà sáu sốt con gõ cửa phòng năn nỉ. Giờ con muốn gì nói cho mẹ hay, chứ mày cứ bỏ ăn bỏ uống như thế này thì sống sao nổi? Dựa, mày muốn gì nói mẹ nghe coi." Hồng nói vọng ra cửa. "Giờ con thương Lan, mẹ cho thì con với Lan quen nhau đàng hoàng, tới chừng Lan đủ tuổi rồi con cưới, con mẹ không cho, con thả ở vậy, chứ con không thương ai hết. Con chịu cực chịu đói trong này cho mẹ vừa bụng." Bà sáu thương con nhưng quyết không nhượng bộ. Sau đó 3 hôm, Hồng vẫn nhốt mình trong phòng, tuyệt thực ăn uống Bà Sáu thấy con rên hờ hờ, giống như sắp chết, thì vừa đau lòng, vừa sợ hãi, đành lùi một bước nhốn nhường với con. Thôi, ra ăn cơm với mẹ đi. Mà muốn thương ai thì thương, cưới ai thì cưới, mẹ không cấm cản gì nữa hết. Hùng nghe mẹ nói, ngồi bật dậy vui vẻ ra mở cửa, không quên nịnh nọt. Con biết rồi, mẹ thương con nhất mà, thôi ra ăn cơm đi mẹ, lâu ngày con thèm cơm mẹ nấu muôn chất luôn. Bà Sáu mắng yêu con trai. Chá hắn ngoại định ra thì không có biết gì nữa mô. Triệu Ý Hùng vậy thôi, chứ trong lòng bà sáu tức tối lắm, bà thầm nghĩ, con nhỏ này nó bỏ buồm mê thúc lú làm cho thằng con trai ngoan của tao lật mặt cãi lời mẹ, đòi thương cho bằng được, mà thôi, trước mặt hắn thì cứ giả bộ đồng ý cho êm chuyện, để hắn yên tâm làm ăn, rồi sau này tao sẽ tính sổ với con nhỏ đó sau. Được bà sáu cho phép, đôi trẻ mừng không thể nào tả xiết. Họ bên nhau trong sáng, đầy ắp ngọt ngào, không thường sang phụ giúp việc lặt vặt nhà bà Tư, khiến bà càng mến. Thấy con hạnh phúc, sức khỏe của bà Tư cũng ngày càng tốt lên. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, đoàn rước dâu rộn ràng từ nhà Hồng tiến đến nhà Lan để đón dâu. Hôm nay, Lan thật đẹp trong chiếc áo dài đỏ tươi, được bà Tư khéo léo may từ từng kim mũi chỉ. Áo dài vừa khít làm tôn lên vẻ sáng thanh mảnh của cô gái miền sông nước. Cô dâu chỉ thoa một lớp son môi nhạt, đánh chút má hồng nhưng lại xinh đẹp đến lạ. Vẻ đẹp mơn mởn của cô thiếu nữ xuân xanh khiến cho Hùng ngây ngất khi nhìn vào vợ. Đêm trước ngày cưới, bà tư lấy ra một chỉ vàng đeo vào tay Lan dặn dò: "Cái này mẹ để dành lâu thiệt lâu rồi đó, cho con làm của hồi môn, mai mốt về nhà chồng." Lỡ khi có chuyện cần, còn có mà xài nghe chưa? Lan không muốn lấy, cô muốn để lại cho em bà mẹ nên cô từ chối. "Thôi, con không lấy đâu mẹ, con về nhà chồng thì chồng con lo, con đi rồi không có ai lo cho mẹ với em, mẹ giữ lại khi nào cần thì dùng." Bà tư nhất quyết ép con gái nhận. "Con lấy đi cho mẹ mừng, hai năm nay mẹ cũng khỏe lại nhiều rồi, mẹ nhận đầu với may mắn sống qua ngày được, còn Thì thấy em con cũng lớn rồi đấy, phụ giúp mẹ được nhiều, nên con đừng có lo. Làm không muốn mẹ buồn, nên đành nhận một chỉ vàng, nhưng trong lòng thương mẹ đứt ruột. Sau buổi làm lễ đơn sơ với vài ba mâm hoa quả, Lan theo Hùng đi về nhà. Bà sáu không vừa ý Lan, nên bà không hề bỏ ra một phân vàng nào cho con dâu. Trước ngày cưới, bà nói với Hùng, giờ mẹ cho bài cưới con Lan là phước phần của nhà nó rồi đó, chứ đừng có mơ mẹ cho bất động một cách gì hết. Ngày cưới, mày nói với mẹ con nhỏ Lan là khỏi đưa qua, để một mình nó lếch thách qua đây là đủ rồi, mẹ không ưa cái mùi ngạo khổ dính vô người nhà mình, xui xẻo thế ai mà chịu nổi. Mày nói dứa, ưng thì cưới, không ưng thì thôi, mẹ không thiếu dâu. Không biết, mẹ anh thúc cưới Lan đó là nhún nhường lắm rồi, nếu làm quá sợ mẹ anh cấm không cho cưới lại khổ cả hai. Vì thế, anh thuyết phục mẹ Lan xin bà chấp nhận điều kiện mà mẹ mình đưa ra. Vì thương con, nên bà Tư cũng đồng ý. Nhìn bóng Lan theo đoàn rước dâu ngày càng xa, bà đỏ hoe mắt. Bé Thảo chạy theo chị một đoạn, nó lớn. Chị Hai ơi, nhớ về thăm mẹ với em nghe. Chị Hai. Lan ngoảnh lại nhìn mẹ và em, mà lòng cô chĩu nặng. Cô chưa định lấy chồng, nhưng Hồng cứ nài nỉ, sợ để lâu bà sáu đổi ý lại mệt, vì vậy Hồng cố thuyết phục Lan. Em về làm dâu Từ từ má hiểu tính em là má thương liền à, vợ chồng mình sáng đẻ cho má thằng cu, chứ chị má không cưng con dâu cho được. Anh hứa, cưới xong anh vẫn chở em về thăm má thường xuyên, em đừng có lo gì hết. Lan nắm chặt tay chồng bước đi, mắt đã ươn ướt, ướt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nó lớn vậy vì em gái. Út ngoan ở nhà coi phụ mẹ nghe chưa? Ít bữa nữa chị hai về thăm, chị mua quà cho Út. Nói rồi, Lan quay vội đi, sợ mẹ và em gái, nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Cô không biết rằng, điều đang đợi cô phía trước chính là sự tủi nhục mà bà sáu đã chuẩn bị sẵn cho cô. Đoàn rước dâu bước đến nhà bà sáu, từ phía xa đã ngửi thấy mùi rơm cháy và nhìn thấy làn khói đen bốc lên trước cửa nhà, mọi người sau lưng bàn tán xôn xao, không biết bà sáu bày trò gì nữa để đón dâu mới đây. Tôi nghi lắm, cái bà này dễ gì cho con Lan bước vô nhà chót lọt dưới được. Đi lẻ lẻ, để coi bà đang tính sở cái gì đây? Bước đến cửa nhà, Lan ngơ ngác, khi thấy chiếc cổng nhà đã đốt sắn một đống sơm cần cháy hết. Khói đen vẫn còn bốc lên nghi ngút. Bà Sáu đứng trong sân, chỉ vào đống sơm nói vọng ra. Cái con nhà nghèo kia, mày muốn bước vô cái nhà này thì phải lội qua đống sơm đang cháy chiếc cổng để xua cái xui đi đã. Đừng có đem cái mũi ngèo rớt mùng tơi của mày vào đây, rồi làm cái nhà này xui xẻo nghe luôn nghe chưa?" Lan nuốt nước mắt vào trong, hết nhìn đống rơm đang cháy, rồi nhìn sang Hùng, hồng khủng xám cái mẹ, lắc đầu Lan nói nhỏ, "Thôi, em sáng chịu ý mẹ một chút để mình sớm vô nhà làm lễ, rồi mau mau thành vợ chồng nghe em." Lan cắn chặt môi, dù không muốn, nhưng cô cũng đành ngoan ngoãn, bước chân qua đống rơm cháy để xả xui. Cô không dám phản kháng. Vì bây giờ đã không thể quyết định được nữa, nếu cô quay lưng bỏ về nhà, mẹ cô sẽ bị xóm giềng chê cười, còn nếu phản kháng thì chắc chắn cuộc sống sau này của cô ở nhà chồng sẽ không hề dễ dàng. Bước vào sân nhà, Lam nệ phép cúi đầu chào bà sáu, dạ con chào mẹ, từ nay về sau mong mẹ thương con như con gái trong nhà, có gì chưa phải, mong mẹ chỉ dạy cho con nha mẹ. Ờ. Bà Sáu trả lời một tiếng gọn lòn, dặn từng tiếng như chém xuống nền đất, nhìn con sâu phía nửa con mắt. Thấy Lan vẫn cuối đầu đứng đó, xung quanh họ hàng nhà bà đã có mặt đông đủ, bà Sáu sợ mất mặt nên miễn cưỡng nói tiếp, giọng dịu lại. Bây giờ sau bếp, phụ mấy đứa nhỏ dọn tiệc lên đại khách, rồi theo thằng Hùng đi từng bàn chào người lớn trong nhà nghe chưa. Lan nghe mẹ chồng dặn ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Suốt bữa tiệc, Lan đi chào từng bàn, mệt muốn xỉu, về phải đứng hầu chuyện họ hàng, lúc đầu Hùng nắm Tê Lan đi mỗi bàn một lượt, nhưng khi Lan bị họ hàng kéo lại hỏi chuyện thì bà sáu nói với Hùng, ngồi vào đây ăn đi Hùng, làm chú rể từ sáng đến giờ rồi, chắc đói lắm hả con. Hùng nghe mẹ, liền kéo Tê Lan, định để vợ vào bàn ăn cùng, nhưng bà sáu cản lại, mày vô ăn đi, để con Nam tiếp khách, đang nói chuyện với họ hàng, bỏ đi thế thì kỳ lắm. Hùng biết, từ sáng đến giờ Vợ cũng chưa ăn gì, cũng xót vội lắm. Đang định cãi lệ mẹ, thì Lan nắm tay Hùng nhò nhẹ. Anh vào ăn trước đi, chút nữa tiếp khách xong em ăn sau ạ. Em cũng không đói đâu, nghe lời mẹ đi anh, kẻo mẹ lại không vui. Hồng thoáng lưỡng lự, rồi trả lời, anh vào ăn chút rồi trở ra với em, đợi anh nhé. Anh cũng ngồi vào bàn, định bục ăn nhanh, còn xa với vợ, nhưng chén chú chén anh một lúc, khiến anh quên mất Lan đang đợi. Trong khi anh đang lâng lâng vui vẻ trong lời chúc phúc của bạn bè hào hứng hô 1 2 3 dô thì Lam ngồi đó đang phải cố gắng trả lời từng câu hỏi gọ hàng sao cho khéo để bà sáu vừa lòng. Thỉnh thoảng Lam nhìn về phía chồng rồi cố gắng nở nụ cười khi được hỏi chuyện. Nhưng Hồng đâu biết bụng Lam đang đói cồn cào, vì từ đêm qua đến giờ Lam đã được ăn gì đâu. Chiều tối, một mình Lam ngồi giữa chồng chén bát cao ngất cố gắng sửa cho nhanh để còn vào ăn cơm. Khi vừa kết thúc buổi tiệc, Lan đã thay ngay bộ áo dài đỏ ra, mặc vào người bộ áo giản dị thường ngày để dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Bà sáu đã vào phòng đếm tiền mừng, con Hùng ngủ từ trưa vì hơi men trong người. Trong nhà chỉ còn một mình Lan dọn dẹp mà không có ai phụ giúp. "Con Lan, rửa chén xong thì vô ăn cơm con nhé, mẹ đã bày sẵn đồ ăn trên bàn trong bếp cho con rồi đó." Vừa úp xong cái chén cuối cùng, Lan đã nghe giọng bà sáu ngọt ngào gọi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện ngọt ngào với cô như vậy. Lan mừng thầm, cô nghĩ, chắc mẹ anh Hùng chịu mình làm sâu thiệt rồi, chắc mẹ cũng bắt đầu thương mình rồi đó chứ. Lan cũng đói lắm rồi, từ lúc bắt đầu rửa đống chén bát thì tay chân cô đã buồn rủn vì đói, từ sáng đến giờ trong bụng cô chỉ có phải ngụm nước cầm hơi. Lúc trưa, có người họ hàng bên chồng đưa cho cô cái bánh lót giả, cô muốn ăn thêm, nhưng thấy bà Sáu nhìn nên cô không dám. Vừa bước vào cửa bếp, bà Sáu đã chỉ vào bàn đồ ăn đon đả kêu, Lan, ruộn cơm chứ nóng đấy con, chiều này mẹ với thằng Hùng ăn trước rồi. Lan vâng giả ngồi vào bàn ăn, mùi đồ ăn bốc lên thơm nước mũi, cô biết đó là phần đồ thừa, bà Sáu hâm nóng lại, nhưng trên mâm cơm vẫn có cá thịt nên cô vui vẻ ăn ngon lành, không một lời oán than. Bà sáu Thái Lan ăn ngon, ngồi cười thầm trong bụng, đồ ăn thừa mà không cho con ăn ăn thì mai cũng hư hết thôi, chứ nhà này có nuôi chó đâu mà tấn lừa hắn, mà thôi, tạ bố thí cho cái đứa nghèo này chút ít, chứ không lại mang tiếng ác về hắn. Không đã tỉnh rượu, bước xuống bếp, thấy vợ ngồi ăn cơm có cá thịt thì vui lắm, anh nghĩ mẹ đã biết thương con dâu, thấy hồng bà sáu vui vẻ Sao mà nhậu, giữ thế hả con, lại ăn tô cháo gà mẹ nấu rải rượu coi, không khéo lại đau bụng đó. Nói rồi, bà Sáu lật đật đi múc tô cháo gà thơm ngon mà bà đã nấu sẵn cho đứa con trai yêu quý. Trời Hùng vừa ăn được vài miếng cháo, bà Sáu lẽ lên tiếng. Mẹ thấy con Lan, đeo con nhẫn vàng một chỉ, chắc của hồi muôn bà Tư cho phải không. Thôi đưa đây mẹ giữ dùm cho, tụi mẹ còn trẻ, giữ vàng không khéo, để mẹ cất, mai mốt cần gì mẹ đưa lại. Lan không muốn đưa vàng cho bà sáu, nhưng không biết phải nói thế nào. Nhìn sang chồng, Hồng vẫn cắm cúi ăn cháo mà không một lời can ngăn, bất đắc dĩ, Lan phải vâng dạ, tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho bà sáu. Cầm được vàng, bà sáu cười tươi, bỏ vàng vào túi rồi về phòng nghỉ trước. Lan ngồi thẫn thờ buông đũa, miếng cơm còn trong miệng trượt nuốt không trôi. Khi vào giường ngủ, Hồng ôm Lan róe rành Anh để mẹ cất vàng hồi môn của vợ rồi, anh xin lỗi nghe, để anh dáng làm nụ sắm lại cho vợ cái khác. Sau này, mẹ cũng để vàng vòng lại hết cho vợ chồng mình cho cho ai đâu, vợ đừng buồn nữa nghe, thương vợ nhiều lắm đó. Lan quay sang chồng, nhỏ nhẹ nói, em biết rồi mà, em không buồn đâu, em biết mẹ thương vợ chồng mình lắm chứ. Đêm hôm đó, đôi trẻ cuốn quyết với nhau không rời, hồng say đắm, chìm trong cảm giác lâng lâng khi lần đầu được ăn trái cấm. Suốt 2 năm yêu nhau, Hồng luôn giữ gìn cho Lan chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Đôi vợ chồng son cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào đến khi mệt rã rời mới luyến tiếc đi vào giấc ngủ. Choáng, choáng, dâu con gì mà sướng như tiên, chưa chật chưa chờ rồi, con nằm ươn ra đó ngủ gáy nhoa pho, cơm nước thì không lo, việc nhà thì khỏi nói tới, chắc chờ bừng tư tận giường mới chịu dậy quá. Tiếng song nồi khô lang xoảng cùng với tiếng chửi mắng của bà sáu khiến cho vợ chồng Lan thức giấc. Cô quĩnh quáng ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ sáng. Đáng lẽ Lan phải dậy từ 5 giờ sáng, nhưng tối qua mệt quá ngủ quên. Nhưng kỳ thực giờ này vẫn còn sớm chán, có chăng là bà sáu ngứa mắt con dâu nên kiếm chuyện. Lan bước xuống giường, vội vàng mang xếp rồi búi nhanh mái tóc lên cho gọn, đi xuống bếp không kịp đánh răng rửa mặt, lăn lật đật xúc gạo nấu cơm, "Mẹ ơi, cho con xin lỗi, con lỡ ngủ quên." Hồng ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu mặt ngái ngủ nói với bà sáu, "Kiêm mẹ, vợ con mệt quá nên ngủ quên, sao mà mẹ nói chị nhân nặng lư dứa." Thấy con trai bênh bỡ, bà sáu càng bực mình, "Phải rồi, nhà này có mình hắn là mệt thôi, để cái thân già này hầu hai đứa bay." Không thấy mẹ giận, liền ngọt giọng, "Mẹ nói gì vậy?" Làm sao để mẹ làm mệt vậy? Thôi, đợi con rửa cái mặt rồi con chở mẹ ra chợ ăn hủ tiếu nghe. Nghe con trai nó ngọt, bà sáu cũng vui sặn. Bà quay sang con dâu đang nhóm bếp gần đó. Mị nấu cho tao ấm nước sôi, chút tao về pha trà uống, rồi ra quét cái sân cho sạch, dắt đầu cho heo ăn luôn ngay chưa? Rồi, còn cái gì cần làm thì làm đi, trưa rồi hẹn nấu cơm, sáng nay tao với thằng Hùng ăn hủ tiếu rồi. Hồng, chạy chiếc xe máy ra cổng. Đợi bà Sáu trèo lên, ngồi vững, thì quay sang nói với vợ, chờ anh về, anh mua cho tô hủ tiếu nóng hổi nghen. Bà Sáu khích vai Hùng lầm bẩm, nhà còn cơm nguội, nói nó ăn đi, chứ bỏ uống, mua hủ tiếu gì cho tốn kém. Hùng không trả lời, nhìn Lan gật gật nhẹ, ý nói cô cứ yên tâm, chú tựa về, anh sẽ mua hủ tiếu cho cô. Chiếc xe nổ máy đi xa, tiếng động cơ cũ nhỏ dần rồi im bật, một mình Lan trong căn nhà xa lạ, khiến cô cảm thấy thật trống vắng. Cô bắt đầu nhớ mẹ, nhớ em gái vô cùng, gạt nước mắt, Lan bắt tay dọn dẹp nhanh nhà cửa, cô sợ khi bà sáu về mà công việc chưa xong thì lại chỉ trích cô thêm nữa. Không phải ở cả ngày ngoài tiệm sửa xe, nên ngôi nhà thường xuyên chỉ có bà sáu và Lan. Lúc cô mặt thủng, bà sáu sẽ giả vờ nói chuyện ngọt ngào, ra chiều thương yêu con dâu, còn Lan núp kinh mướp ngon thiệt đó nghe, mẹ ăn 3 chén luôn à coi thế mà khéo tay vậy, thật là giống mẹ hồi trẻ ghê. Ấy. Thấy mẹ khen vợ, Hùng rất vui, anh nghĩ cuối cùng mẹ mình đã hiểu và thương con dâu, nhưng hễ mà Hùng vắng mặt, Lan lại chịu nhiều uất ức vì bà sáu hành hạ. Hôm nào thứ chén đĩa chưa rửa kịp là bà gắt, mày vô đây để ăn hả? Làm ăn chỉ lề mề như vậy, chưa chất chưa chở mà nhà chưa sạch. Ngày nào Lan nấu món bà bà không ưng, bà sẽ giành mâm sắc bát Tôi nói rồi, nhà này không có quen ăn ba cái món nghèo hèn nó bu. Coi lại cái nét mi đi, chứ đừng tưởng làm dâu là được quyền nấu gì cũng được. Mỗi lần nhà hết gạo ăn là bà sáu lại nói cạnh khóe con dâu, nhà này sao mà gạo thóc ăn nhanh hết thế, không biết có đứa nào tay chân không sạch sẽ đem về nhà mẹ đẻ không nữa. Ngay bà sáu nói mắc miệng, Lan vội vàng phân bua, cô không muốn bà gieo tiếng xấu cho mẹ mình, mẹ đừng có nói như vậy, tội cho con, có đâu dám lấy của nhà mình, dì mà mẹ chứ xin mẹ đâu. Bà 6 nghe xong bĩu môi, ai mà biết được, mà thằng con tao đi làm cực khổ, mày cũng phải biết tiết kiệm cho nó chứ, ăn gì mà muốn sạt nghiệp. Nghe bà 6 nói, mà Lan tủi thân muốn bật khóc ngay tại chỗ. Mỗi bữa cô chỉ dám ăn một chén cơm, đồ ăn cũng không dám gấp. Chỉ khi ăn cơm chiều với chồng, thế mới được ăn miếng ngon do chồng gấp cho. Lan càng nhịn nhục, Bà 6 càng nực nước lấn tới, sau một thời gian sống chung với bà, Lan không chỉ bị mắng nhiếc, bị sai bảo làm việc quần quật mà còn thường xuyên bị bà đánh. Chỉ cần đi ngang qua, thấy Lan giặt đồ không đúng ý, bà 6 sẽ gỉ đầu Lan và thâu đổ chỉ trích, "Đồ con gái hư đốn, mày giặt đồ cái kiểu gì, là hư hết quần quần của mẹ con tao rồi đó." Hoặc khi Lan lau bàn sơ suất vương lại tí bụi, bà 6 sẽ lấy ngay cây chổi lông gà, vụt vào người cô tới tấp. Có lần Không thấy cánh tay vợ bầm đen, anh hỏi vợ, thì Lan chỉ nói: "Dạ, hồi chiều em xách nước, lỡ chân trật té cái, chứ không có gì hết đâu ạ." Thời gian trôi nhanh, Lan về làm dâu nhà bà sáu cũng được hơn 1 năm và cô phải chịu rất nhiều tủi nhục vì bà ta quá gây gớm, còn Hùng thì nhu nhược, nhưng vì thương Hùng, thương mẹ và thương em nên cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Một hôm, Hùng đi làm về trễ, Hùng thiết vợ đã vào phòng nằm, anh dò xem thì thấy vợ phát sốt Nhìn kia lại thấy chán vợ sưng một cục to, anh hốt hoảng hỏi vợ, "Em bị gì mà chán sưng vù vậy? Mẹ có đánh em không đó?" Đúng là vết thương trên trán của Lan là do bà sáu gây ra, cũng vì lúc trưa Lan pha trà hơi nhạt, nên bà sáu chọi thẳng tách trà vào trán cô đau điếng, rồi sưng vù lên, nước trà nóng còn khiến da Lan đau rát, ửng đỏ, đến lúc không về, da đã bướt đỏ, nhưng trán vẫn sưng vù. Lan không dám mắc với chồng, cô lại nói dối, "Hồi trưa em trui vô gầm giường, lộn cái gẹp tóc, lỡ đụng cái đầu một cái, nên nó sưng chút thôi anh, không có gì đâu ạ." Hồng sốt vợ dặn dò, "Mai Mốt cẩn thận chút nghe." "Cái nào mà làm không được ấy, thì để anh về anh làm cho." Đến sáng, Lan vẫn không hết sốt. Hồng nghỉ một ngày xin phép mẹ chở Lan đi khám bệnh. Bạn sáu tuy không muốn, nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm. Dắt vợ đi khám, coi thuốc thang gì, lo cho đàng hoàng ngay chưa. Tội con nhỏ, ốm nhong, ốm nhách, tội nghiệp quá chừng nó đó, đó. Hùng và Lan ra khỏi nhà chừng hơn một tiếng, thì bà Sáu đã sốt ruột. Bà bực mình, không biết khám cái gì mà lâu quá. Bà đang chờ Lan về làm tiếp việc nhà, để bà còn rảnh giang đi buôn chuyện. Đang ngóng đợi, thì tiếng xe máy quen thuộc đã chạy vào cổng. Hùng dựng xe ngay ngắn, nhẹ nhàng dắt vợ nhà, còn mừng rỡ nói với bà Sáu. Vợ con có bầu rồi mẹ ơi, con sắp được làm cha, con mẹ sắp có cháu nội để ấm bồng rồi đó." Trái ngược với thằng con trai, bà Sáu không vui nhưng cũng gượng cười, mừng quá, mẹ sắp có cháu nội coi rồi, chút nữa phải chạy qua khoe với bà ngoài chợ mới được. Tưởng rằng khi Lan có thai, bà Sáu sẽ thương cháu nội mà đối xử nhẹ nhàng với Lan, nhưng không, bà vẫn khắc nghiệt với cô như trước, Lan vẫn phải làm hết mọi việc trong nhà, mồ bị thêm bánh ngọt nhưng chưa bao giờ đờ bá sáu mua cho bất cứ thứ gì. Một chiều không lại về trễ, Lam đã làm xong hết mọi việc nên ra sau nhà ngồi đợi chồng về. Từ lúc cưới chồng đến nay đã 3 tháng, nhưng cô chưa được về nhà mẹ đẻ lần nào. Cô định nhờ chồng xin phép mẹ cho về nhà, sẵn báo tin vui cho mẹ cô biết. Đang ngồi thẫn thờ thì trong nhà vọng ra tiếng kêu chói tai, "Có Lam mơ rồi, mày tưởng có thai rồi là được quên lơi hả? Vào lấy nước cho tao ngâm chân coi." "Chà con vô liêm mẹ ơi." Lan bước chân nặng nề đi vào nhà, sau lưng là màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng gió náu nề bên sông như đang than thở cho số phận hẩm hiu của cô vậy. Sau nhiều lần nhờ chồng năn thì mẹ, thì Lan cũng được cho về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng bà sóng chỉ cho Lan về đúng một ngày, không cho ngủ lại vì Lan đi rồi không có ai hầu hạ bà hết. Sáng sớm, Hồng chờ cô đến trước cửa nhà thấy bà tư đang lui khui tới sau liền lên tiếng "Dạ, con chào mẹ, hôm nay con chở vợ con về thăm mẹ." Bà tư thấy con gái về vui mừng khôn xiết, tất giọng "Hai đứa mới về hả con, vô nhà đi để đó mẹ nấu cơm sáng cho ăn, nếu biết bữa nay hai đứa về mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi." Không lễ phép nói với mẹ vợ. "Dạ, để vợ con vô nhà nấu cơm phụ mẹ, bây giờ con phải ra tiệm sửa xe, chiều con ghé rước vợ ơn về." Trước khi đi, Hồng quay sang dặn vợ, "Anh cứ làm nghe, em mới chơi với mẹ rồi chiều anh về trước, dạ anh cẩn thận nghe." Đợi Hồng chạy xe khuất bóng, bà Tư mới hỏi Lan, "Lâu lắm mày mới về nhà, sao không ở lại chơi hãy về con? Hay là mẹ chồng không cho ở lại đó hả?" Lan không muốn mẹ buồn, lựa lời nói, "Dạ, bên đó như việc lắm mẹ ơi, con đi rồi để mình mẹ chồng xoay sở, sao mà đành ạ?" nên con chỉ xin phép về thăm mẹ một bữa, chiều con về lại nhà chồng." Bà Tư nhìn Kế Lan, mới có 3 tháng xa cách mà con gái gầy đi trông thấy, lại còn xanh xao, sốt ruột, bà hỏi: "Mẹ chồng đối xử với con có tử tế không thế? Bà ấy có bắt con làm lụng nhiều lắm không mà trông con ốm nhom như thế này?" Lan cố xấu những chuyện không vui, mỉm cười nói với mẹ: "Dạ, nhà chồng thương con dữ lắm mẹ ơi." Con ốm như thế này là vì đang mang cháu ngoại của mẹ trong bụng đó." Bà Tư nghe con nói mà mừng rỡ, "Vậy hả con, được mấy tháng rồi?" "Dạ cũng chừng hơn 2 tháng nay rồi mẹ ơi." Thảo từ trong nhà chạy ra, định mừng chị, nghe chị nói có em bé lại càng phấn khích reo lên. "Vậy là em sắp có cháu rồi nhỉ? Mai mốt cháu bự lên, em dắt đi chơi vòng quanh xóm cho đã luôn." Bà Tư vỗ cái bịch vào tay Thảo, "Con nhỏ này chị mới có bầu, mới nói dữa có nên nghe không bị mẹ la nhưng Thảo vẫn nhanh răng cười khỉ đưa tay so bụng chị hai Lan huyểm cười vút đầu em gái rồi ba mẹ con cùng bước vào nhà vừa đi bà Tư vào hỏi Lan con có thèm món gì không để mẹ làm cho ăn từ ngày có bầu Lan thường hay thèm ngọt nên nói với mẹ dạ con thèm món chè đậu đen của mẹ nấu quá bà Tư ngay vậy liền gọi Thảo con lẹ lẹ lên ra tiệm bà hai Mút mẹ chút đường với đậu đen, mẹ nấu chè cho chị hay ăn, tội nghiệp bầu bì chắc thèm dữ lắm. Thảo nhanh nhẹn chạy đi mua những thứ mẹ mẹ dặn. Con bé dáng dáng người lớn làm phụ mẹ, không để cho Lan làm bất cứ thứ gì. Ngày hôm đó, bà Tư và Thảo luôn vây quanh Lan để trò chuyện, cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chơi ngả về chiều là lúc Lan phải theo Hùng về lại nhà bà sáu. Trước khi ngồi lên xe, bà Tư sặn dò con gái có bầu thì đi đứng cho nhẹ nhàng, cẩn thận nha con. Khi nào rảnh thì về thăm mẹ, dáng mà giữ gìn sức khỏe nghe. Lan Phương Dạ tạm biệt bà Tư, cố gắng vui vẻ bước lên xe, miệng tươi cười để mẹ yên tâm, nhưng trong lòng Lan buồn lắm, cô biết rằng sẽ phải rất lâu nữa bà xấu mới lại cho cô về thăm mẹ. Cô khẽ thở dài. Không biết đến khi nào bà sáu mới có thể thương cô như mẹ ruột của mình. Từ ngày biết Lan có thai thì bà sáu chẳng những không thương mà còn ghét bỏ cô hơn, bởi bà thấy rằng cái thằng con trai cưng của mình thường xuyên mua đồ ngon cho Lan, hễ ở nhà là kè kè bên vợ. Trong suy nghĩ của bà sáu thì đứa con gái nhão hèn ấy không xứng được sống tốt như vậy. Vì thế, mỗi ngày bà sáu gánh bắt lan làm nhiều việc nặng nhọc hơn, khiến lan có thai nhưng người cái xanh xao gầy yếu, lúc nào trông cô cũng mệt mỏi. Chiều hôm ấy, trời buồn náo nề, từng hạt mưa chút xuống và vào mái nhà kêu lộp bộp. Bà sáu ăn cơm chiều xong, nhìn sáo rắc xung quanh thì phát hiện nước trong lu sau nhà chưa đầy, bà cất giọng kêu lan. Mày ra bến sông gánh thùng nước vô, đổ đầy lu coi. Làm cái chi cũng phải đợi tao nhắc mới chịu làm thế hả? Lan nhìn lu nước còn đầy đến hơn phân nửa, nhìn ra sân thì mưa vẫn còn rả rích nên cất giọng xin bà sáu, "Dạ, nước trong lu con đổ sai tới mai đó mẹ. Bữa nay con mệt quá, để mai con gánh đầy lại nhen. Trời đang mưa, con sợ ngoài bến sông trơn trượt." Bà sáu không vui, lớn giọng nói, "Mày đừng có bày đặt kiếm cớ trốn việc nghe chưa? Đi đổ đầy cái lu nước cho tao." Lan không cần kích nào khác. Đành bấm bụng cầm thùng nước đi ra bến sông. Trời mưa, đường đất trơn trượt, khiến cô cẩn thận đi từng bước một. Nhưng khi vừa xách xô nước nặng trịch lên thì bất chợt lan bước vào chỗ đất mềm, chân trượt. Bịch. Chân Lan trượt dài, rồi cả thân người cô ngã mạnh xuống nền đất. Một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, khiến Tô Lan gần như bất tỉnh. Cô cảm thấy một dòng ấm nóng Từ từ lan ra khắp thân dưới, cô hoảng loạn đưa tay ôm bụng, lòng hoảng hốt nghĩ tới điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Cố gắng hết sức nhưng không thể ngồi dậy, Lan cố gắng mở miệng kêu, "Mẹ ơi, cứu con, cứu con với." Nhưng tiếng kêu của Lan quá nhỏ mà sáu trong nhà không nghe được, bụng càng ngày càng đau dữ dội, Lan cố gắng lết vào nhà nhưng thân người nặng trịch không thể di chuyển được. Trời đất ơi, con Lan Mày bị làm sao thế hả con? Hai vợ chồng bắt năm trong xóm, đi làm đồng về, thấy Lan nằm ngay biến sông thì vô cùng hốt hoảng. Chiếc quần dài của cô lúc này đã nhộm màu đỏ thấm, nước mưa khiến cho dòng chất lỏng màu đỏ ấy lan ra, nhộm hồng một khoảng đất. Vợ chồng bắt năm vội vã đỡ Lan vào nhà kêu lớn, Chị Sáu ơi, chị Sáu, con dâu chỉ bị gì rồi này? Ngay tiếng hàng xóm giỏi, bà Sáu mỗi bước ra, mắt nhìn con dâu đau đớn, không chút cảm xúc. Đúng lúc Hồng vừa về nhà, thấy vợ bị như vậy bèn cuống quýt chở vợ lên trạm xá gần nhà. Sau khi được thăm khám, Lan chết lặng khi biết rằng đứa con của mình đã không thể giữ được. Lan về nhà, khóc ướt đẫm gối, cô thương xót cho đứa con vừa mới tượng hình của mình, càng thương con, cô lại càng hận ba mẹ chồng độc ác. Hồng nằm bên vợ, chỉ an ủi một hai câu lấy lệ rồi thôi. Trong thâm tâm, anh có phần trách Lan vì không cẩn thận làm sảy mất đứa con đầu tiên của hai người. Bà xấu biết tin cháu mất, không hề thương tiếc, nhưng lại vịn và cứ đó lôi cô từ trong phòng ra, bà hét lớn gằn từng tiếng, mặt đỏ gay, tay chỉ thẳng vô mặt cô lan. Nhà này đúng là vô phúc, mới rước phải cái thứ con dâu họng đậu như mày, có bầu cũng không biết giữ, mày coi coi, xóm này người ta để ấm ấm hai ba đứa khỏe re, còn mày Chứ chi thì làm mất cháu tao Cái đổ thứ hư thân mất nết Vừa phải chịu nỗi đau mất con Vừa bị mẹ chồng mắng chửi thậm tệ Con chồng thấy như người điếc Không một tiếng bênh vực Lan nhẹt ngào nói trong nước mắt Con Con đã mất con của mình rồi Vậy mà chứ đủ hay sao Mà mẹ còn nói con như vậy Con đau lắm chứ Đau tới từng khúc ruột Mẹ không bắt con đi lấy nước Thì con của con đâu có mất ban uổng như vậy Con này Mữa này, lớn gan dữ ha. Mày không biết thân, còn lổ thừa cho tao. Còn tự dạy mày kiểu gì mà hỗn hào ra hả? Cái thứ nhà nghèo như tụi mày, muốn vào nhà tao ăn phước, rồi giờ còn muốn treo lên đầu tao ngồi nữa phải không? Nghe bà sáu mắng cả mẹ, Lan không thể bình tĩnh được nữa, tức nước thì vỡ bờ, Lan nói trong nước mắt. Mẹ có chửi, thì chửi con đi, chứ đừng có nói nặng với mẹ con. Tôi hỏi con việc đây làm dâu, mẹ bắt con làm quần quật suốt ngày như trâu chó. Con bị mẹ đánh, mẹ mắng, con cũng không dám hó hé nửa lời. Con mang bầu cho nội của mẹ mà mẹ cũng không thương. Con có làm gì sai mà mẹ lại đối xử với con thế hả mẹ?" Bà xấu giơ tay đánh bốp lên mặt Lan, khiến cô choáng váng, bà nghiến răng nói: "Mày được vô nhà tao ăn sung mặc sướng, còn reo tiếng ác cho tao nữa hả? Mày cút về nhà mẹ mày đi, đừng có vác mặt về đây nữa." Cái nhà này không chấp nhận một đứa con dâu ngèo hèn, hỗn hào như mày." Nói rồi, bà sáu xải bước vào nhà, vơ mấy bộ đồ đạc sờn cũ của Lan ném ra sân. "Đi lẹ đi, ta không muốn thấy cái mặt hãm tài của mày trong nhà này nữa." Dứt lời, bà kéo tay Lan xô ra ngoài cửa, mặc kệ con dâu vừa mới sảy thai mà trời thì vẫn mưa rả rích. "Không đã ra ngoài hiên đứng bên mẹ từ lúc nào, anh định bước đến đỡ vợ dậy thì bà sáu mắng. "Thằng Hùng, mày để nó đi." Mẹ không có chấp nhận cái loại con dâu như thế." Hồng lên tiếng năn nỉ mẹ, "Mẹ ơi, xin mẹ bớt giận, đừng đuổi vợ con đi mà. Mày mua nhà cho mẹ, mày còn xin xỏ cho nữa, tao đuổi mày đi luôn với nó." Hồng không dám cãi mẹ, lưỡng lự một lúc rồi anh cũng buông vợ ra, bước vào nhà với bà sáu. Lan thấy chồng nhu nhược thì đau đớn vô cùng, cô không có lý do gì để tiếp tục ở lại cái nhà lạnh lẽo này nữa. Cô nói với bà sáu: Mẹ không nhận con làm dâu của mẹ nữa thì mẹ trả lại chỉ vàng hồi môn cho con đi." Bà sáu chống ra lên hông quát, "Mày ở trong nhà tao, ăn của tao, uống của tao mà con dám mở miệng đòi vàng hả? Giờ tao không trả đó, ngon thì kêu mẹ mày tới mà đòi đi, cút khỏi mắt tao." Dứt lời, người đàn bà độc ác ấy đóng cửa cái sầm, bỏ mặc Lam chờ chọi hứng từng hạt mưa lạnh buốt, làm không thể ngờ, người mà mình luôn kêu là mẹ lại trơ trẽn và cay độc đến như vậy. Cô ôm quần áo, bước từng bước yếu ớt trong cơn mưa, cô ngước mặt lên trời thề rằng, rồi sẽ có ngày tôi bắt mấy người phải trả giá, khiến mẹ con các người hối hận vì những gì đã làm. Bước chân trong vô thức, cuối cùng Lan cũng đã thấy ánh đèn dầu le lói trong nhà bà Tư từ khe cửa lọt ra ngoài. Lan như tìm được chỗ bám víu, nhanh chóng bước đến nhà gõ cửa. Bà Tư đang ngồi vá lại cái áo cũ thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. Bà quay sang nói với Thảo: "Gần 9 giờ tối rồi, mai tới nhà mình thế hả? Ngoài trời thì mưa gió ồm um sùm, con ơi, con ra mở cửa coi xem ai đó con." Thảo nhanh chóng bước xuống giường, cánh cửa vừa mở thì cô bé Trần Lan ướt sũng đang đứng, môi tím tái và người run lên vì lạnh. Thảo hoảng hốt kêu lớn: "Mẹ mẹ ơi, chị Lan về ạ." Bà Tư bỏ giờ việc chạy đang làm. Lật đật bước ra. Nhìn thấy Lan cùng cái bụng xẹp lét. Bà lo lắng hỏi. Sao mà về trễ thế con? Thằng Hùng đâu rồi? Làm thế nào mà để ướt như vậy dứa? Lan không nói gì. Chỉ khóc tức tưởi. Sao vào lòng mẹ. Bà Tư biết con gái đã gặp chuyện gì đó. Vội vàng quay sang Thảo. Lấy cái khăn cho chị hai lau người. Với bộ đồ khô đem cho chị thay nghe con. Để ướt thế này là cảm chết đó. Lan thay đồ rồi được mẹ quấn trong chăn và ôm vào lòng như ngài còn thơ ấu, cô ấm ức kể lại hết cho mẹ nghe những gì mà mẹ con bà sáu đã đối xử với mình. Bà tư thương con mà không làm gì được, ôm con thật chặt, bà xót xa nói: "Trời ơi, sao mà họ ác với con của mẹ như vậy? Con gái của mẹ ngoan ngoãn chịu thương chịu khó, chứ có làm chi lên tội đâu." Họ không thương con thì thôi, về với mẹ đi con ơi, nhà mình con rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chứ ở với cái đám lang sói như vậy, sống làm sao nổi. Thảo ngồi kế bên, nghe chị kể mà khóc thút thít, từ lúc nào không hay, con bé đủ lớn để hiểu những gì mà chị hai đã phải chịu đựng khi sống trong cái nhà không có tình người đó. Cả ba mẹ con ôm nhau khóc, dĩ ngọn đèn dầu lập loè, khiến chút đêm mưa càng thêm náo nề. Do cơ thể mới vừa bị tổn thương vì mất con lại phải dầm mưa nên Lan bệnh liệt giường suốt 3 ngày. Bà Tư và Thảo thay phiên nhau chăm sóc cô, mới giúp Lan phục hồi đôi chút. Những ngày này, nhờ mẹ và em gái an ủi, Lan mới có thể vực dậy tinh thần, quyết tâm từ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời. Đã một tuần trôi qua, từ lúc Lan bị đuổi khỏi nhà bà Sáu, Hùng vẫn không liên lạc gì với Lan. Còn bà Sáu thì cho người gửi đơn ly hôn đến nhà yêu cầu lan ký, không đắn đo, không nuối tiếc, cô chấp nhận buông tay khỏi cuộc hôn nhân này. Đến bây giờ, cô cũng không hiểu tại sao ngày đó mình lại khờ dại yêu người đàn ông nhu nhược ấy đến như vậy. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, bước ra sân, ngồi cạnh bà Tư bàn bạc, "Mẹ ơi, con tính đi bán mảnh bèo để phụ với nhà mình." sẵn tiện lại dành ít vốn, con nghĩ tới chừng đây dành được kha khá rồi, con phải tính đường khác làm ăn chứ sống cái kiểu này hoài thì làm sao mà chịu cho nổi." Bà Tư lên tiếng ủng hộ con gái. "Con làm gì, mẹ cũng ủng hộ con hết, nhưng con phải đợi cho khỏe hẳn rồi hãy đi buôn bán lại nghe con." Lan ngã đầu vào lòng mẹ. "Phải chi hồi đó con nghe lời mẹ, chứ đời con đâu có như vậy." Bà Tư nhẹ nhàng an ủi con gái. "Thôi, con đừng buồn nữa." nhớ làm gì, cho cực mấy cái đứa ác ôn đó mặc kệ cho tụi nó đi. An ủi con vậy thôi, chứ bà Tư cũng tự trách mình lắm. Bà tự trách sao lúc trước không quyết tâm ngăn cản Lan đến với Hùng, để cho con mình bị người ta hành hạ. Bà cũng tự trách bản thân không lo được cho con gái, vô dụng không có khả năng đòi lại công bằng cho con. Chị Tư ơi, chị Tư, em về thăm chị rồi này. Từ đầu ngõ, mang lên tiếng gọi thân thiết Bà Tư nhìn kỹ, thì chính là dì 7, em ruột của bà Tư. Thấy em về, bà Tư mừng lắm, hai mẹ con đứng dậy đi về phía dì 7, tươi cười hỏi: "Đi hội nào mà tới sớm giữa, lâu rồi mới thấy về thăm chị. Dạo này khỏe không?" Dì 7 đưa cho bà Tư ít trái cây trả lời: "Em đi từ khi trời còn tối mò đó, có ít trái cây biếu chị ăn lấy thảo em." "Dạ à, con chào dì 7." Lan đứng bên mẹ, cất tiếng chào. Lúc này dì Bảy mới để ý Đến Lan thân mật hỏi Ủa mà con về thăm mẹ hả Lan Vậy mà bữa đám cưới Không mời dì Bảy gì hết Rồi giận lắm nghe chưa Rồi dì Bảy nhìn xung quanh hỏi tiếp Rồi con Thảo đâu rồi chị Tư Lan xấu hổ Cúi khẳng mặt lý nhi đáp Dạ Thảo đi học rồi dì Bảy Con xin lỗi gì mà giờ con về ở luôn với mẹ rồi gì dì? dì Bảy nhìn Lan ngỡ ngàng Bảy nói xứ là răng Hai vợ chồng có chuyện gì đó hả? Thôi, để vô trong nhà uống nước rồi chị kể cho nghe, tội nghiệp con nhỏ lắm, D7. Bà Tư nắm lấy em gái, dẫn vô nhà, vừa uống nước trà, vừa kể lại hết những gì mà Lan đã trải qua ở nhà chồng. D7 nghe xong, đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói: "Quần khốn nạn, ăn ở không có đức gì hết, để em đi qua đó nói chuyện cho lẽ với tụi nó." Thấy S7 định đứng dậy, bà Tư cản em mình lại. Ôi dì 7, tụi nó sống ác như vậy, cũng gấp quả báo thôi. Em có đó làm ầm um ĩ cũng chẳng được gì đâu. Bà xấu ngang ngược dữ lắm." Dì 7 hướng ánh mắt cảm thông nhìn về phía Lan hỏi, "Thế rồi giờ con định làm sao, Lan?" "Dạ con tính để bán bánh bèo lại kiếm chút đỉnh nuôi tính tiếp ạ." Dì 7 ngồi suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, "Hay con theo dì lên điện chấn đi, dì lo cho con học kế toán, yên tâm, lên đó dì lo cho con ăn ở luôn." Chừng nào con có việc làm ổn định thì thôi, dì có quen ông Ba, chủ văn phòng cung chứng, học xong rồi dì sẽ xin cho con vô làm luôn." Nghe dì 7 nói vậy, Lan đồng ý ngay, cô biết đây chính là cơ hội để cô có thể làm lại cuộc đời mới. Bà Tư cũng rất vui, bà cảm động nói với em gái: "Vậy, chị nhờ dì 7 lo cho con Lan giúp chị nhé, cảm ơn em nhiều hen." Dì 7 ngủ lại nhà Lan một đêm, rồi sáng sớm hôm sau, hai dì cháu bắt chuyến xe sớm lên thị trấn. Đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà như vậy, trước khi đi Lan dặn dò Thảo, em ở nhà chăm sóc mẹ giùm chị nhé em, rảnh thì viết thư cho chị, khi nào chị ổn định rồi, chị về thăm em với mẹ. Thảo ngoan ngoãn gật đầu, đây là lần thứ hai nó phải chia tay chị, nhưng lần này Thảo biết chị nó sẽ có được tương lai tốt hơn, không phải chịu sự đau khổ như khi ở nhà bà sáu nữa. Chiếc xe đưa Lan đi xa khỏi vùng quê yên bình, tiến đến vùng đất mới, cảnh vật dần thay đổi, lũ xe làng dần lùi lại phía sau. Khi đến thị trấn, cũng là lúc Khiên Lan ngỡ ngàng. Ở đây khác hoàn toàn so với nơi cô đã sống suốt 19 năm. Ở đây không có dòng sông, không có hàng cây xanh mướt, mà thay vào đó là những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Dì Bảy rất thương Lan, ngày đầu tiên đến đã dẫn cô đi dạo quanh thị trấn sắm sửa cho cô vài bộ đồ mới, dẫn cô đi ăn vài món ngon mà cô chưa từng được nếm thử. Sở Lan nhớ nhà, dì 7 sắp xếp cho Lan ngủ chung giường của mình, không quên cổ vũ cô. "Lên đây, có gì khó khăn thì con cứ nói với dì 7 ngay chưa, đừng có ôm mấy chuyện không vui trong bụng, con cứ lo học việc chứ đang hoàng, mấy chuyện còn lại để dì 7 lo cho." Nói rồi, dì 7 vỗ về Lan như cách mà mẹ thường hay vỗ về cô lúc nhỏ. Lan cảm thấy rất biết ơn dì, cô tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không làm dì bảy thất vọng và cũng giúp mình có một tương lai tốt hơn. Lan rất sáng dạ, chỉ sau 3 tháng học việc, Lan đã thành thạo công việc kế toán đơn giản và các công việc liên quan đến sổ sách giấy tờ. Vì thế, dì bảy đã nhanh chóng xin được Cao Lan vào làm thư ký trọng ba, chủ văn phòng công chứng. Vốn tháo vát và chăm chỉ, nên làm nhanh chóng được ông bà tin tưởng do nhiều công việc quan trọng, nhưng cũng vì thế mà đồng nghiệp làm chung rất đố kỵ với cô, thường xuyên soi mói nói cạnh khóe, đặc biệt khi biết cô đã từng có một đời chồng, họ mỉa mai trước mặt mà không kiêng dè. Trời đất ơi, bây giờ mới có 20 tuổi mà đã qua một đời chồng, thế thì cũng không phải cái hạng lành gì cho cam. Bởi vậy, có chút quan hệ là xin việc dễ như trở bàn tay. Chứ đâu phải ai cũng như tôi, dáng muốn chết mới kiếm cho được việc làm. Nhiều nữ đồng nghiệp còn độc miệng nó lén sau lưng, nhìn cô Lan vậy, trừ cũng có tí sắc nước hương trời, khéo một đứa làm mấy bữa, rồi mùi trai được cậu ấm trong đó, bỏ việc liên cho coi, đi làm gì, chủ yếu là đi kiếm chồng mới thì có. Lan biết hết những gì đồng nghiệp nói đều nhắm vào mình, nhưng cô vẫn im lặng. Lan tin rằng khi cô làm việc tốt Dùng năng lực để chứng minh thì mọi người sẽ có cái nhìn khác về cô thôi. Mỗi ngày sau giờ làm việc, Lan đều đi thẳng về nhà để phụ dì 7 dọn dẹp cơm nước. Thấy Lan hiền lành và siêng năng, nên dì 7 thương lắm. Nhiều lần dì 7 dặn, chiều tắt Lan thì đi chơi với mấy đứa đồng nghiệp đi con, con gái đang tuổi xuân mơn mởn, về sớm làm gì cho uổng, cơm nước để dì 7 lo cho, đừng có lo chi hết. Mỗi lần như vậy, Lan đều chỉ cười rồi nói Thôi con về nhà với dì 7 cho vui, chứ con cũng không ưa đi chơi nhiều đâu." Dì 7 nhìn đứa cháu lắc đầu, "Con này, không ai như mày hết á. Hồi bằng tuổi con là dì ham đi chơi dữ lắm đó nghe, mà hồi chưa dì có sắp bưu điện nhận ròm cái thư con Thảo gửi cho mày rồi đó, dì để trên bàn nó nghen." Cùng nước sông suối, lăn mở ngay bức thư mà Thảo đã viết cho cô. Từ lúc lên thị trấn đến giờ, hai chị em thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi lần nhận lương, Lan trích ra một phần gửi về cho mẹ và cũng không quên mua quà cho em gái. Vì thế, Thảo rất tự hào về chị, mỗi khi nhận quà từ chị, Thảo đều mang lên trường khoe với các bạn. Một hôm, trên đường đi làm về, Lan bắt gặp chị đồng nghiệp làm cùng bị va quẹt xe, không suy nghĩ nhiều, Lan liền đưa chị ấy đến bệnh viện và đợi bác sĩ thăm khám. Đây là chị đồng nghiệp vẫn thường nói xấu Lan với mọi người và thường chèn ép cô trong công việc. Vì thế, khi được Lan giúp đỡ, chị ấy cảm thấy rất xấu hổ. Lúc ngồi đợi lấy thuốc, đã chân thành nói, chị cảm ơn em nhiều nhé, mà cũng xin lỗi em luôn, vì thời gian qua, chị có mấy cái hành động không phải với em. Lan chỉ cười, xua xua tay, dạ em không để bụng đâu chị, mình là đồng nghiệp với nhau mà. Cũng nhờ việc này, mà khi đi làm, chị đồng nghiệp đã kể hết lại với mọi người, khiến ai cũng quay ngoắt 180 độ, không còn hoảnh hoèo hay bất nạt Lan nữa. Lan còn thường hay làm bánh bèo đãi mọi người trong văn phòng, nên cô ngày nào cũng chiếm được thiện cảm của nhiều người. Mỗi ngày đi làm, Lan trở nên vui vẻ, yêu đời hơn, khiến cô càng ngày càng rạng rỡ. Chính vì vẻ hiền lành, xinh đẹp của mình mà Lan nhanh chóng chiếm được cảm tình của chàng trai tên Tâm, khách hàng thường xuyên của phòng công chứng. Tâm luôn tìm cớ để trò chuyện với Lan, nhưng Lan luôn tránh né bởi vết thương mà Hùng gây ra trong quá khứ đã khiến Lan không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa. Vì thế, Tâm luôn lợi dụng lúc Lan làm giấy tờ cho anh mà bắt chuyện. "Tôi muốn làm bạn với cô Lan mà cô khó quá." Những lúc như vậy, Lan thường lờ đi, làm như không nghe thấy, khiến tâm càng muốn chinh phục cô gái nhỏ này. Trời bước vào cuối năm, thời tiết lạnh buốt càng khiến cho Lan thêm nhớ nhà, nghĩ về mẹ và em gái, Lan háo hức đếm từng ngày để được về nhà đón Tết. Năm nay, cô sẽ dẫn mẹ và em đi may áo mới, nấu nhiều món ngon để cả nhà sẽ quây quần cùng nhau đón giao thừa. Tuần trước, Lan gửi thư về nhà thì rất nhanh, hôm nay Lan đã nhận được hồi âm của Thảo trong thư thảo viết. Gửi chị Lan, bữa trước chị gửi tiền về, mẹ kêu thợ tới sửa lại cái nhà rồi, giờ mưa nắng cũng đỡ cực hơn nhiều. Học kỳ này em học được, cô giáo còn khen nữa đó, chị hay thế em giỏi chưa? Tết tới gần rồi, em mong chị về quá trừng luôn, lâu quá không gặp, mẹ cũng nhắc chị biết. À, mày chị biết chi chưa? Anh Hùng lấy vợ mới rồi đó chị hai, nghe nói nhà vợ anh ấy giàu lắm, nên bắt sáu làm cái đám cưới to tổ bố luôn. Nhìn thấy mắc ghét. Chị hai gắng giữ sức khỏe nha. Đừng có buồn nữa nghe chưa? Em Thảo lăn đọc xong bức thư, vừa thương em gái, vừa thoáng nhớ lại những tuổi hờn khi làm sâu bà sáu. Giờ đây, trong lòng Lan đã nguội lạnh với Hùng, nên việc anh có vợ mới cũng không có chút gì ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Lan tin rằng có một ngày, cụ sẽ bắt gia đình đó phải trả giá. Một lần đang đi trên đường, Lan xém chút bị xe máy đâm trúng. Khi chiếc xe chỉ còn cách cô nửa thước thì có một bàn tay đẩy cô ra và ầm, người thanh niên ấy ăn trọn cú tông xe, ngã đập đầu xuống đất. Lan Hoàn Hồn nhìn lại thì nhận ra đó chính là Tâm. Cô hoảng hốt như mọi người xung quanh cứu giúp. "Mọi người ơi, làm ơn cứu với, làm ơn giúp em đưa anh ấy vào bệnh viện." Người thanh niên vừa suýt đâm vào Lan sợ hãi, nhanh chóng nhờ người khác giúp đỡ đưa Tâm vào bệnh viện. Cũng may là Tâm chỉ bị khâu vài mũi vùng trán và sứt chút ở tay, nhưng phải nằm lại theo dõi vài ngày. Những ngày này, Lan suy nghĩ làm để vào viện chăm sóc cho Tâm. "Anh thường hay trêu Lan. Anh cứu em." Vậy là em phải lấy thân báo đáp cho anh. Những lúc như vậy, Lan thường hay đỏ mặt trách, anh cứ trọc em hoài, kỳ cục chi một lạ giữa. Những lúc như thế, Tâm thường cười vang rồi chuyển chủ đề cho Lan khỏi ngượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lan đã chịu mở lòng, nói chuyện nhiều hơn với Tâm, khiến anh càng thêm hy vọng sẽ theo đuổi được cô. Sau 2 tháng kiên trì, Tâm cũng dũng cảm nói với Lan: "Lan này, cho anh cơ hội được theo đuổi em nhé?" Anh thương em thiệt lòng thiệt dạ đó, không có giỡn chơi đâu." Loan cảm nhận được Tâm là chàng trai tốt, nhưng cô vẫn còn ám ảnh những gì trong quá khứ, cô hỏi Tâm: "Vậy, nếu mà em nói em đã có chồng rồi, từng xảy thai nữa thì anh còn thương em không?" Tâm hứa chắc nịch: "Chuyện hồi trước của em là quá khứ rồi, anh không có bận tâm đâu, anh tin em làm gì cũng có lý riêng của em, anh chỉ mong em tin anh được không?" Cảm động thực sự chân thành của chàng trai trẻ, lăn gật đầu đồng ý, yêu anh, khiến tâm vui như một đứa trẻ. Những ngày yêu nhau, tâm chăm sóc Lan rất chu đáo, khiến cho gì bảy cũng gật ngủ. Cái thằng Tâm, dù thế hắn được lắm nó Lan à, thương được thì tiến tới luôn đi con. Chính Lan cũng cảm thấy tâm tốt. Anh luôn bảo vệ cô trước mọi người, không để cô phải tủi thân. So với Hùng đu nhu nhược thì Tâm vững chãi và mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc dẫn cô về nhà ra mắt, Bích Cô đã có một đời chồng, họ hàng Tâm đã phản đối kịch liệt và một trong những người quyết tâm phá đám cưới của Tâm vào lần đó chính là bà sáu. Thật ra, Tâm chính là cháu ruột kêu bà sáu bằng gì? Lúc ba mẹ Tâm còn sống đã giúp đỡ bà sáu rất nhiều nên bà rất thương anh. Tuy nhiên, từ lúc ba mẹ mất, Tâm mãi lo làm ăn, ít khi gặp bà. Lúc đám cưới của Hùng, anh bận nên anh không về được. Sau này anh mới biết Lan từng là con số bà sáu, nhưng điều đó chẳng sao, anh yêu Lan và kiên quyết lấy cô làm vợ, nên dù bà sáu có không muốn thì đâu cũng làm được gì. Tâm mặc kệ tất cả, thả cách mặt họ hàng cũng không muốn để cô bị tổn thương. Ba mẹ Tâm mất sớm, nên anh luôn mong muốn có một gia đình để yêu thương. Vì thế, anh đã nhanh chóng cầu hôn Lan sau một năm tìm hiểu. Lan này, làm vợ anh nhé. Anh muốn sẵn kinh nhẫn rồi này, cho anh được lo cho em cả đời, được không Lan? Nếu giờ em chưa chịu thì anh vẫn sẽ cầu hôn hoài, chừng nào em gật đầu anh mới thôi đó." Cảm động, trái lòng thành của Tâm, cô đã gật đầu đồng ý, Tâm nhảy cẫng lên vì vui mừng, ôm Lan xoay một vòng. Chỉ một tháng sau, Tâm đã tổ chức một hôn lễ vô cùng hoành tráng cho Lan. Anh gọi chú đáo, rước mẹ và em vợ lên thị trấn ở vài ngày để tham dự hôn lễ. Sau khi cưới thì tâm xem gia đình Lan như gia đình ruột thịt của mình. Anh thường xuyên trở về về thăm nhà, mua món ngon, đồ bổ chất đầy nhà mẹ vợ. Vì thế bà Tư rất ưng chàng rể này, nhiều lần bà nắm tay Lan nói thấy con được như vậy mẹ mừng trong bụng lắm. Tin vui liên tục đến, 6 tháng sau Lan có thai khiến tâm càng cưng cô như trứng mỏng. Sợ cô buồn ngay từ thai kỳ tháng thứ 5. Tâm đã đưa cô về nhà mẹ đẻ để bà Tư và Thảo giúp anh chăm nom cô. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng mà đứa con gái lan sinh ra nặng đến 3 cân 2, vô cùng kháu khỉnh. Tâm thường ôm hai mẹ con và nói: "Cảm ơn em đã sinh cho anh một nàng công chúa, anh hứa sẽ thương yêu và bảo vệ hai mẹ con suốt đời." Đứa con gái trắng trẻo, giống Lan như đúc, được Tâm đặt tên là Hương. Anh tin rằng con gái chính là sợi dây liên kết giúp cho vợ chồng anh sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng rồi vào một buổi chiều, Lan nhận được một cuộc điện thoại. "Chị Lan ơi, anh tâm chết rồi, người ta vừa vớt được xác của anh ấy dưới sông lớn, chị sửa soạn nhà cửa đi, người ta sắp chở anh ấy về tới lên đó." Lan đang nấu cơm chiều, đợi chồng về cùng ăn sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Nghe tin báo, Lan khuỵu xuống Cô không thể tin vào tai mình, những gì vừa nghe thấy. Cô hy vọng rằng đây chỉ là giấc mơ, nhưng chiếc xe chở anh Tâm đã về đến cổng. Nhìn chồng nằm bất động mà Tiêm Lan quan sát, nỗi đau mất đi người chồng yêu thương đã khiến Lan nấc nghẹn từng hồi. Họ hàng nghe tin kéo đến chia buồn cùng với Lan, ai cũng cảm thương trước sự ra đi đột ngột của Tâm, càng thương hơn khi anh bỏ lại người vợ trẻ cùng đứa con thơ mới bập bẹ biết nói. Mỗi lần bé Hương bập bẹ hỏi: "Ba đâu rồi? Hương muốn ba ôm." Lan chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về: "Hương ngoan nghe, ba ngủ rồi, đừng có làm ba thức giấc nghe con." Bà Tư rơm rớm nước mắt vì thương con gái, vừa mới tìm được hạnh phúc lại gặp cảnh tang thương, thương đứa cháu khờ còn quá nhỏ đã mồ cô cha, bà cố gắng dỗ dành Hương Hương Loan lại đây, ngoại ám ra kiếm út thảo, như út chờ con đi mua búp bê ngang. Nghe ngoại nói vậy, bé Hương toe toét cười, giơ hai tay lên nói, "Dê, đi mua búp bê." Ai nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm được mà đưa tay lên lau sổng nước mắt. Giữa khung cảnh tang thương lại xuất hiện một người mà Lan không bao giờ muốn gặp, đó là bà sáu. Vừa bước vào, giọng bà lanh lảnh Thằng Tâm nó hiện lãnh dứa mà xui xẻo dính phải cái đứa như mày, sao mày cứ ám cái nhà này hoài hả? Nhiều người cảm thấy chướng mắt trước cảnh này, liền bảo nhau tìm cách đuổi bà sáu ra ngoài. "Chị sáu, ra ngồi cho mát đi. Con Lan chồng nó mất, nó cũng buồn thấu ruột gan, chị đừng có nói như vậy, tội nghiệp con nhỏ." Nhưng bà sáu vẫn cố nán lại chỉ chiết thêm, cái ngữ như mày xui xẻo như thế, sao hồi xưa mày không chết theo thằng cháu nội của tao luôn cho rồi? Mày sống gì cho lắm, rớ hại thằng tâm nó chết tức tuổi, chết oan uổng giả. Tao biết mày chỉ chờ nó chết lấy hết tài sản về không? Mày giả bộ khóc, chứ trong bụng mừng lắm hay không? Đến đây thì không ai có thể nhịn được nữa, mọi người trong đám tang trực tiếp kéo bà sáu ra ngoài, một vài người không chịu được lên tiếng, người gì mà thất đức, nhà người ta đang gặp chuyện buồn mà nói năng ác ôn hết sức. Có làn nó hiện chứ, gặp tôi, tôi cào nát cái mặt bà cho lâu rồi. Chứ ở đó mà nhịn. Vốn dĩ, chuyện với bà Sáu, Lan đã từng bước trôn vùi trong ký ức kể từ khi Lan cưới tâm. Nhưng hôm nay, bà thắt lại một lần nữa sỉ nhục cô trước mặt mọi người và khơi lại ký ức khiến cho cô đau khổ. Lan không muốn bỏ qua cho người đàn bà độc ác ấy nữa. Đợi đám tang chồng xong, Lan sẽ tính sổ với gia đình ác độc ấy. Lan đau khổ vật vã sau khi chồng mất, đêm nào cô cũng khóc gọi tên anh. Một người khỏe mạnh như Tâm, tự nhiên lại ngã sông chết đuối, nên Lan không tránh khỏi bàng hoàng. Sau đó, cô cũng về nơi anh xảy ra tai nạn để tìm hiểu, nhưng không hề có manh mối gì. Cái chết của anh vẫn là nỗi đau đớn nhất đời cô. Nhưng những lời cay nghiệt mà bà sáu gieo xuống cho cô mới khiến cô thực sự căm hận. Sau khi hết 49 ngày của Tâm, thì Lan ám con về ngoại để tìm cơ hội tiếp cận nhà bà sáu. Trời không phụ lòng người, không ấy, Lan đi dự đám cưới của một người bạn trong xóm thì vô tình gặp lại Hùng, gặp lại cô, Hùng thoáng ngỡ ngàng vì Lan đẹp hơn trước nhiều lắm, cô đẹp một cách mặn mà khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải si mê, không kìm lòng được, Hùng chủ động bước đến gần hỏi thăm. Em khỏe không Lan? Hùng trước nghe má nói gặp em trong đám tang ấy tâm, mà anh ngỡ ngàng không tin được. Lan cố nở một nụ cười quyến rũ. Khi gặp lại Hùng, giả vờ nhẹ nhàng đáp, "Dạ, em vẫn khỏe. Dạo này anh sao rồi? Nghe nói anh có con rồi phải không? Chúc mừng anh nghe." Hùng thở dài trả lời, "Anh thì vẫn khỏe. Sau khi em đi rồi, mẹ cho tiền anh mở tiệm sửa xe lớn hơn, trời thương nên làm ăn cũng khấm khá. Con gái anh sợ được 2 tuổi rồi, nhưng con bé đang sống với mẹ nó. Tụi anh đã chia tay, anh và vợ không có tình yêu, cứ nhau là vì mẹ anh ép." Rồi anh nhìn Lan, ánh mắt say đắm kèm theo đó là khát vọng muốn chiếm hữu. Em biết không, Lan, mấy năm qua anh nhớ em nhiều lắm, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhiều lúc anh muốn sang nhà tìm em mà em không còn ở đó nữa, anh buồn lắm Lan. Lan cố nén cơn buồn nôn trong cổ họng, giọng thâm tình đáp lại: "Sau khi mẹ anh đuổi em đi, em lên thị trấn học tập rồi làm việc luôn trên đó, đêm nào em cũng suy nghĩ về anh hết." em cũng vậy, em cũng không thể nào quên anh được." Nghe ran nói, Hồng vui như mở cờ trong bụng, anh lấy điện thoại ra nói, "Vậy em cho anh số điện thoại của em đi, để khi rảnh mình gặp nhau tâm sự." Lan đọc cho Hồng một dãy số, anh ta nhanh chóng nhập vào điện thoại và lưu lại. Suốt buổi ăn tiệc đó, Hồng chuyển sang ngồi sát bên Lan, Hồng chu đáo, giúp thức ăn và chăm sóc Lan như lúc hai người mới yêu nhau. Nhưng sâu trong lòng Lan vô cùng khinh bỉ, người đàn ông nhu nhược này, chính anh đã đẩy cô vào những ngày tháng sống trong tăm tối. Chỉ hai ngày sau, khi chia tay ở tiệc cưới, Hùng đã chủ động nhắn tin rủ Lan ra quán cà phê đầu xóm. Cô trang điểm thật đẹp, mặc một bộ váy thật quyến rũ đến đó gặp anh. Vừa đến quán, Lan đã thấy Hùng ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Khi nhìn Thi Lan, Hồng không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực vài cái. Anh kéo ghế bên cạnh cho Lan ngồi rồi mở lời: "Em ca ngày xinh đẹp đó là nào? Hồi trước là tại anh không có đủ can đảm để giữ em bên mình nên mới để em đi xa gần chừng đó năm. Giờ em về lại rồi, mình đừng xa nhau nữa nghe em. Anh hứa, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều." Lan xả vờ tủi thân, mắt ươn ướt, ướt nói: "Chư, anh lấy gì mà bù đắp cho em? Em thương anh thật" Nhưng còn phải nuôi con nhỏ nữa, anh biết gì đâu. Bữa nghe tin anh lấy vợ, bụng em đau như cắt, buồn muốn nhảy xuống sông cho xong." Nhạc Lan nói, hồng càng thêm thương cô, anh giải thích. "Mẹ ép anh cưới con nhà giàu, chứ anh có muốn đâu. Giờ ly dị rồi mà, đến đó họ giàu nên mẹ anh cũng không dám đụng vào gì hết. Nhưng giờ anh làm chủ tiệm sửa xe bự lắm rồi, lo cho em với con thoải mái, em đừng có lo gì, chuyện ly nữa ngay chưa." Lan sả vợ kinh ngạc Giò hỏi Hùng, sao mới mấy năm không gặp mà anh làm ăn phất giữ như vậy, bên vợ có giúp gì cho anh không, nói cho em nghe với. Hùng cười thoả mãn khiến Thế Lan nhìn mình với ánh mắt long lanh. Anh nói, cái này là tự anh gây dựng sự, sự nghiệp, chứ bên vợ có giúp đỡ gì đâu, mà không phải chỉ sửa xe, rồi anh khá lên đâu, anh còn làm thêm cái khác nữa. Lan tỏ vẻ khó hiểu hỏi tiếp, làm cái khác là làm cái gì đó anh, nói cho em nghe được không trước ánh mắt mong đợi của Lan, Hùng không thể từ chối, anh ngó xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến mình, anh ghé sát tới Lan nói nhỏ, anh đi buôn lậu. Vừa nghe Hùng nói, Lan đã có thể suy nghĩ được cách để trả thù anh, nếu như cô có thể nắm được đường đi nước bước của Hùng thì có thể thu thập bằng chứng phạm tội của anh ta, lúc đó, cô sẽ đẩy Hùng vào vòng lao lý để anh trả giá cho những gì anh đã gây ra. Nếu con trai bị bắt, bà xấu cũng sẽ suy sụp và rơi vào đau khổ như cô lúc trước. Nghĩ đến đây, Lan cảm thấy vô cùng hỏa hê. Vì vậy, cô quyết tâm phải gài bẫy, ép Hùng tiết lộ hết mọi chi tiết về vụ buôn lậu của anh. Lan há gốc mồm, giả vờ lo lắng cho Hùng. Sao mà anh gan như vậy? Lỡ bị bắt đi, gỗ lịch thì làm sao? Hùng cười ra vẻ tự mãn. Em cứ yên tâm đi, anh làm mấy vụ này mấy năm rồi. Êm su, có ai biết gì đâu Có gì động tĩnh Là đám em anh nó báo liền Lan cố gắng Moi thêm thông tin từ Hùng Mà anh buôn lậu cái gì vậy Rồi làm sao người ta không phát hiện được anh Hùng nhéo mắt Lan ra chiều bí hiểm Để hôm khác anh kể cho em nghe Giờ này đông người lắm Ai nghe được thì mệt Lan biết Hôm nay khó lòng Mà moi thêm thông tin khác từ Hùng Nên giả vờ chuyển chủ đề Mà hôm nay Anh hẹn em ra đây làm gì, không sợ bác cháu biết sẽ không vui." Hồng nắm lấy bản đá lan đang đặt trên bàn, ngọt ngào đáp, "Anh nhớ em quá, muốn được gặp em. Giờ anh lớn rồi, anh muốn làm gì mẹ anh cũng không thể cản được nữa, em đừng có lo." Rồi như bất chợt nhớ ra, không lấy ra trong túi áo, một chiếc vòng bạc mới tinh đưa cho Lan, "Cái vòng này anh mua từ tiệm bạc lớn nhất trên thị trấn để dành cho em, để anh đeo cho em nha em." Lan nhìn chiếc vòng Hùng tặng, giả vờ vui sướng nói: "Vậy là mỗi lần nhớ anh, em sẽ nhìn vào chiếc vòng này cho đỡ nhớ." Thực sự, cô cảm thấy ghê tởm khi Hùng chạm vào mình và ghê tởm với bất cứ những thứ gì mà anh tặng cô. Lan muốn tháo ngay chiếc vòng ra khỏi tay mình, nhưng vẫn phải giả vờ thích thú, ngồi vuốt ve chiếc vòng bạc. Nhìn thấy hành động của Lan, Hùng càng tin rằng cô còn yêu anh rất nhiều, vì thế anh cười hài lòng. Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cô. Đang trò chuyện thì điện thoại của Hồng reo lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi là Tài, Hồng bắt máy. "Alo, gọi anh cái gì thế?" Đầu dây bên kia nói gì đấy, khiến cho hai chân mày của Hồng nheo lại trả lời. "Mày cứ đợi anh chừng 15 phút anh tớ liền. Không luyến tiếc chia tay Lan, giọng không nỡ. Anh cũng muốn ngồi đây với em tới khuya mà có việc gấp phải về trước, lát nữa em về cẩn thận nhé." Tiệc gì vậy anh? Cho em đi theo được không? Em muốn ở bên anh nhiều hơn." Hồng vỗ nhẹ má Lan, lên tiếng từ chối, "Thôi, chuyện này để anh lo, em đi theo gì cho bất tiện, ngoan nghe, bữa khác anh bù lại cho." Hồng một mực từ chối không cho Lan đi theo, nên cô cũng đành ngoan ngoãn để anh về trước. Khi thấy Hồng đã đi xa khỏi quán, Lan lén tay lau vội lên gò má. Cô biết những ngày sắp tới Để tiếp cận và nhận được sự tin tưởng của Hùng thì cô phải đánh đổi nhiều hơn, không đơn giản chỉ là cái ôm hay nụ hôn lên má. Nhưng Lan sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi đạt được mục đích của mình. Ngụp mình nơi quán vắng, Lan không khỏi nhớ đến Tâm, người chồng quá cố luôn yêu thương cô hết mực. Lan chớp chớp mắt, cố ngăn không cho tròng lệ trào ra. Cô thì thầm, chỉ mình cô nghe thấy: "Anh Tâm ơi, Hãy thả thứ cho em Em phải bắt nhà hắn trả giá Cho những gì đã gây ra cho em Đang ngồi suy nghĩ người vận vơ Thì điện thoại của Lan sung 3 tiếng Tinh tinh tinh Lan đoán là Hùng nhắn tin cho cô Quả nhiên khi mở máy Dòng tin nhắn của Hùng đập vào mắt Em về chưa Hẹn em thứ 5 Gặp nhau lại ở quán đó nữa nghen Thương em nhiều lắm Lan nở nụ cười nhạt Nhắn lại vẹn vẹn một chữ xạ rồi xóa tin nhắn của Hùng ra khỏi điện thoại. Cô đứng sậy, xách túi ra về, vừa đi, vừa lên kế hoạch cho bước trả thù tiếp theo. Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa khổng lồ treo lơ lửng trên cao, trên mặt sông, vài tia nắng cuối cùng luyến tiếc phủ xuống, khiến cho mặt nước lấp lánh ánh vàng. Lan đang ôm con gái, con bà Tư đang cùng Thảo nhặt rau trước hiên nhà thì Hùng gọi đến. Lam bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng pha chút háo hức vang lên. "Giờ anh ra rước em nha." Lam nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ chiều cô đáp, "Sao anh qua sớm như vậy, em chưa kịp chuẩn bị cái gì cả." "Tại anh nhớ em quá trời, chịu không nổi, muốn gặp liền cho đỡ nhớ, em sửa soạn đi nhé, anh qua ngồi chờ." Lam cúp máy thì bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của mẹ và em gái, giọng bà tư run run, "Sao con đi với thằng Hồng chứ con?" Không lẽ con quên những gì nhà nó đối xử với con rồi hả? Lan nhìn mẹ và em gái, cứng giọng đáp, con muốn trả thù nhà bà sáu, con muốn họ phải trả giá cho những đau khổ tủi nhục mà con đã phải chịu. Mẹ với Thảo ủng hộ con nhé, con muốn mạnh mẽ một lần, đòi lại công bằng cho chính mình. Bà tư nhìn con, không nói gì, bà chỉ sợ Lan lại bị bắt nạt một lần nữa. Con Thảo cô bé ngày nào, bây giờ đã thành thiếu nữ tuổi 16. Thảo nhìn Lan, nói với giọng chắc nịch, Em ủng hộ chị, nếu cần gì việc thì chị cứ sai bảo em, em cố gắng giúp chị hết sức có thể." Lan gửi lễ hương cho bà Tư và Thảo chung nom, rồi sửa soạn đi chơi với Hùng. 15 phút sau, đã nghe tiếng xe máy của Hùng chạy đến cổng. Nhìn thấy bà Tư và Thảo ở đó, Hùng có chút ngại ngùng, anh gật đầu chào, "Con chào mẹ. À bác Tư, con qua giúp em Lan." Bà Tư gật đầu, mỉm cười lễ lệ, rồi quay sang, vợ nhân đang bật chăm cháu ngoại kể từ lúc Lan bị đuổi khỏi nhà chồng, bà Tư đã không còn thiện cảm với Hùng, chính cậu ngày xưa tìm mọi cách theo đuổi con gái bà cho bằng được, rồi cũng chính cậu nhu nhược khiến Lan phải ra đi trong ê chề. Thảo cũng không còn mến Hùng như lúc nhỏ, vừa thấy anh đến, cô đã phủi mông, ôm rổ rau đi vào nhà. Thấy không khí có phần khó xử, không liền đi đến dựng Nụ Hương, nhưng khi vừa nhìn thấy anh đến gần, Hương đã khóc xé lên rồi úp mặt vào người bà ngoại. Hùng sượng chân, không biết nên nói gì, Lan đi ra giải vây. Bé Hương con em nhát lắm, thấy người lạ đến gần là hắn sợ khóc liền à. Hùng thở phào, anh chỉ sợ Lan hiểu nhầm anh làm gì xấu với con cô mà thôi. Lan leo lên xe, hai người nhanh chóng cùng nhau đến quán cà phê đã hẹn trước đó. Vừa ngồi vào bàn, Hùng đã choảng tay ôm Lan. Hôm nay anh nhớ em chết luôn, chỉ ước gì được gần em mỗi ngày thôi. Lan cũng giả vờ hưởng ứng với Hùng, cô nép vào lòng anh, rợ giọng ghen tuông: "Em muốn biết anh làm cái gì mà đi mất, hay anh đi ra ngoài gặp cô nào nữa hả?" Hùng véo mũi Lan, giọng cương chiều: "Em ghen tầm bậy không à, anh đi kiếm tiền mà." "Kiếm ở đâu?" Hùng nhìn xung quanh, thấy quán không còn ai khác, cô mới nói: "Anh đi buôn lậu xăng từ bên Campuchia về." Tiền dữ lắm, mẹ anh còn quen với ông hiệu phó trường chuyên huyện mình, nên nhận tiền của mấy ông quan chức để chạy trường cho con họ. Anh với mẹ đi từ sáng đến chiều mới lò dò về tới nhà, xong cái là anh chạy qua giúp em liền đó chứ. Lan nhận được câu trả lời từ Hùng, cô không ngờ Hùng từ một chàng trai chân chất, hiền lành đã trở thành con người vì tiền mà bất chấp. Lan cảm thấy rằng, người đàn ông này chắc chắn vẫn còn bí mật, vẫn còn giấu cô, nên tiếp tục ra hỏi. Anh hay quá, mà em sợ lỡ có ai biết rồi đi tố cáo anh thì sao? Rồi lỡ đám đàn em của anh không có trung thành, quay lưng thì chết giở." Hồng nhếch mép, cười tự tin đáp, "Đứa nào dám phá chuyện nằm anh của anh, của Tăng Hung này thì cũng phải trả giá hết. Anh sẽ cho hắn câm miệng đời đời, hồi trước cũng có thằng Liều muốn tố cáo anh, rồi anh cũng cho hắn đi." Nói giữa chừng Hồng trật nhớ ra điều gì đó Hắn quay sang nghiện Lan Với gương mặt lấm lét Lan thấy lạ lên tiếng Anh nói tiếp đi Em đang nghe mà Sao anh lại nín sữa Hồng đảo mắt suy nghĩ Rồi nói tiếp Còn cái đám đàn em của anh Thằng Tài là đứa trung thành nhất Nó theo anh từ hồi mới dựng chuyện tới giờ Nhưng mà hết nó lỡ miệng Hò hè chi Thì anh cũng cho hắn biết hậu quả Phản bội anh là sao Khủng khiếp Chứ cứ từng thấy Thằng Tài nào vậy anh Em biết hắn không? Người Lan hỏi, Hùng kiên nhẫn giải thích Thằng Tai là con của chú Em ruột ba anh đó Ở cách nhà anh chừng 5km thôi Hồi đám cưới mình, em có gặp nó Một lần đó, mà chắc lâu quá Nên em quên rồi Ngày anh lấy vợ sau, thì gia đình nó Lâm nợ, ba mẹ nó bỏ đi biệt sứ luôn Mẹ anh thấy thương Nên cho hai chị em nó ở lại nhà Nuôi cơm nuôi áo đàng hoàng Mà rồi, chị nó buồn chuyện gì đó Nghĩ quẩn, giao mình xuống sông cũng đã 2 năm rồi. Vậy là Lan đã thu thập được manh mối quan trọng, tài chính là nhân vật mấu chốt, biết hết mọi hoạt động làm ăn phi pháp của Hùng. Nếu điều tra từ tài, thì có thể sẽ thu thập được toàn bộ bằng chứng phạm tội của mẹ con Hùng. Lan à lên một tiếng, tỏ vẻ đã có ấn tượng với đàn em mà Hùng nhắc đến. Cô viện lý do so đi vệ sinh, rồi tìm chỗ khuất gọi điện cho Thảo. Sau khi cung cấp thông tin về Tài, Như Hùng đã kể Lan Nhược Thảo tìm gặp Diên Hắn, dụ dỗ, dỗ moi thêm thông tin. "Em dáng tìm cái người tên Tài như chị kể khi nãy, rồi tìm cách làm thân với hắn để moi thêm thông tin về Đường Hùng giúp chị nhé. Mà nếu cái thằng Tài hắn khó lại gần quá, em đừng có sáng mà chúc nghi hiểm vô người để chị tính cách khác." Bên kia đầu dây, Thảo trấn an chị, "Chị cứ yên tâm. Em đã rất là rõ hắn rồi, để em lo." Sợ Hùng đợi lâu suy nghĩ nên Lan dặn dò em cẩn thận lần cuối, rồi cúp máy, chỉnh trang lại, nhất mặt tự nhiên nhất có thể, làn bước ra ngoài, tiếp tục trò chuyện cùng với Hùng, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm. Cô không biết đứa em gái của mình có suôn sẻ mà tiếp cận tài hay không. Do thời gian trước Lan đi lên thị trấn nên không biết trừ cả các xóm này, ai cũng quen mặt với thằng tài. Từ lúc nó đi theo làm đàn em cho Hùng, thì đột nhiên tiền bạc dư giả, nốt xài tiền như nước và thường xuyên đốt tiền vào bộ bi da. Biết thằng Tài thường hay chơi bi da ở quán Đông Năm cuối xóm, Thảo đi đến đó rồi như vô tình gặp mặt. Hôm nay quán Ông Năm vắng, có mỗi thằng Tài rảnh rỗi đứng chọc bi a. Sơ này mấy thằng bạn của nó phải lo đi kiếm cơm hết, đâu ai có rảnh mà chơi với nó. Thằng Tài xếp bi đến lần thứ 3 mới đánh trúng, vậy mà nó cũng ngước mặt lên trời tự đắc, thằng tài ni mà đánh bi thì cả xóm này có đứa nào chơi lại. Bộp, bộp bộp. Anh tài giỏi gì mà giỏi giữ xưa. Thảo đứng cây bên tài, từ lúc nào vỗ tay khen nức nở, khiến cho thằng tài giật mình đơ ra một lúc, nó cất giọng hỏi, em biết anh hả? Mà em là ai vậy? Em là Thảo, em gái của chị Lan, vợ cũ anh Hùng, hôm đám cưới anh chị em có gặp anh. Rồi, anh có quên em rồi à? Thảo biện chuyện vì cô biết đám cưới đã qua lâu Chắc chắn Tài sẽ không nhớ Nói đến đây cô lại thêm hận bà Sáu Vì ngày đó tổ chức đám cưới sơ xài Còn không cho cô và mẹ đi đưa dâu Vì sợ cái mùi nghèo lây sang bà ta Tài nghe Thảo nói gãi gãi đầu đáp Lâu quá rồi anh cũng không nhớ rõ Mà nghe em nhắc tới chị Lan Là anh nhớ rất liền Hồi trước có mấy lần đi ngang nhà em ấy Anh Hùng có chỉ mà anh đâu có nhìn rõ mặt đâu. Thảo cười tinh nghịch, chắc hồi đó em nhỏ xíu nên anh không nhớ ra giờ em lớn xinh đẹp hơn rồi phải không nhỉ? Mà dạo này ít thấy anh Tài quá, mấy bữa này em đi ngang đây mà có thấy anh đâu? Thằng Tài nghe Thảo hỏi thì chật nhớ đến chuyện khiến nó bực dọc mấy hôm nay. Mấy đêm trước nó giải quyết công việc không tốt đã bị thằng Hùng chửi trong một trận thậm tệ vì khiến Hùng phải bỏ người yêu giữa chừng chạy và lo việc. Hôm nay thằng Hùng đi hẹn hò nhưng lại quên hoặc cố ý không đưa tiền cho nó. Nhưng Tài không dám hỏi vì hắn có đang ở nhờ nhà bà 6, không dám chọc giận mẹ con nhà này. Tài nhìn Thảo đáp con loa. "À, anh làm ca đêm, bữa nay nghỉ mới ra đây cho khuay khỏa chút đó mà." Đang nói chuyện thì điện thoại của Tài đổ chuông, người gọi là bà 6, do sóng yếu nên Tài bật loa ngoài, giọng bà 6 lanh lảnh, "Thằng kia Mày trộm tiền của tao phải không? Chiều nay tao đi công chuyện về, đĩa cọc tiền trên bàn mà giờ không thấy đâu nữa, mày mang về trả lại tao liền, không tao đuổi mày ra khỏi nhà. Thằng tài suy nghĩ một lúc, liền nhắc nhở bà sáu, hồi chiều lúc anh Hồng đi có nói mượn bác sắp tiền trên bàn, lúc bác ôm đồ đi tắm, bác quên rồi hả? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chừng 5 giây sau, bà sáu ờ một tiếng rồi cúp máy. Thằng tài nghiến răng ken két dùng tất cả những lời lẽ thô tục nhất để chửi bà sáu, còn một giả lú lẫn. Mày ở ác thế, coi chừng có bữa ra đường, tao chùm bao đánh cho nát cái mặt. Bề ngoài, bà nhận nuôi anh, ra vẻ người tốt để họ hàng bên chồng thấy, nhưng thật ra bà đối xử với anh rất tệ bạc, xem anh như người ăn ké ở mà sai bảo, cứ gặp chuyện không vui là bà đánh mắng không thương tiếc. Thảo nhận ra tài có vẻ không ưa bà sáu nên càng châm dầu vào lửa chậc lưỡi nói: "Bà sáu bao nhiêu năm nay vẫn cay nghiệt như vậy đấy. Anh ta là cháu mà còn bị bà chửi tơi tả, huống gì chị Hai em. Hồi xưa làm dâu nhà đó, anh Tài biết không, hồi đó chị Hai bị bà sáu hành hạ tới mức sảy thai rồi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn đó." Nghe Thảo nói, Tài nghiến răng ken két, nhớ lại chuyện cũ, không xấu được vẻ hận thù trong ánh mắt, Tài buột miệng nói: "Mụ già này chỉ biết tới tiền." Chứ tỉnh thân thì tỉnh nghĩa Có bao giờ mụ nghĩ thế đâu Chị Hoa, chị ruột của anh ở trong nhà mụ Làm như trâu như ngựa Giáng chịu khổ lắm mới quen được anh Sơn Còn ông bà Toàn đầu xóm Vậy mà mụ cũng cấm cản Mụ cũng đòi gã chị cho mấy ông Đài Loan Lấy tiền xứng lễ Rồi chị lỡ giải mang bầu với anh Sơn Chưa kịp nói ra cho anh ấy hay Thì mụ đã ép chị uống thuốc phá thai Chị anh lúc đó suy sụp chán sống Rồi một bữa Chị lặng lẽ ra bên sông trước nhà nhắm mắt mà nh nhảy. Nói tới đây, Tài buông mấy câu chửi tục, còn Thảo thì thu thập thêm manh mối quan trọng. Thảo liền hỏi dò Tài, "Anh Tài, anh cũng ghét bà sáu về không? Anh có muốn bà ấy trả giá không?" Tài nhìn Thảo, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, "Em nói như vậy là có ý gì?" Thảo ghé sát tai hắn, nói nhỏ gì đó. Tài vừa nghe, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ hỏi lại, "Em có chắc làm như vậy được không? Chị ấy em có trả tiền cho ta không thật không đó?" Thảo khẳng định chắc nịch, anh Tài cứ yên tâm, miễn anh chịu phối hợp trong việc là chị hai em trả đủ, không thiếu mất cắt. Trong thâm tâm, Tài từ lâu đã muốn trả thù hai mẹ con bà Sáu, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Lần này, Tài vừa có cơ hội trả thù, lại vừa nhận được tiền, ngu gì mà hắn không làm. Tài nhanh chóng xin số điện thoại của Thảo lưu lại vào máy. Trước khi tạm biệt, Tài nói, sắp tới, thằng Hùng có phi vụ lớn, đợi xác định thời gian, địa điểm rõ ràng, anh sẽ báo cho em." Thảo gật đầu, tỏ ý sẽ chờ tin tức mà tài cung cấp, rồi cũng vội vã ra về, tránh để người khác nhìn thấy thì hỏng chuyện. Về đến nhà, nó đem những gì thu thập được kể cho Lan nghe. Cả hai bàn bạc rồi thống nhất sẽ tìm Sơn. Sơn là anh họ của Lan và cũng là người yêu của Hoa ngày trước. Lan và Thảo thường gọi Sơn một cách thân thiết là anh hai. 2 năm trước Lan cũng có nghe mẹ kể, việc anh hai suy sụp vì người yêu, bỗng dưng nghĩ quẩn mà bỏ mạng. Mấy lần về quê, Lan có qua nhà gặp anh hai mấy lần. Anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chư hôm sau, Lan và Thảo tìm đến nhà bác Ba Toàn, thấy Sơn ngồi trước nhà, hai chị em mừng nhấp bắt được vàng, sau giây phút tay bắt mặt mừng, hỏi thăm cuộc sống, Lan cũng đi thẳng vào vấn đề. Nghe Lan kể về cái chết của người yêu, Sơn đập bàn, nghiến răng nói: Sao mà bà ta độc ác với con hoa như vậy chứ? Vậy mà bấy lâu này, anh cứ đinh ninh không hay gì hết, cứ dày dứt, không hiểu sao hoa lại chọn cái đường cực đoan như vậy. Còn đứa con anh nữa, nó có tội tình gì đâu. Lan vỗ vai anh hai ăn ổi. Em cũng không ngờ, bà ấy lại dám tiếp hại chết cháu nội mình, rồi còn trực tiếp giết con người ta nữa. Anh hai, vậy anh không muốn bắt bà đền tội cho chị hoa không? Lan không giấu giếm mà tiết lộ kế hoạch trả thù nhà bà sáu nhờ anh hai giúp đỡ. Thật may, Sơn cũng nghe bạn thân làm cảnh sát đang nhận nhiệm vụ theo dõi đám người buôn lậu xăng mấy năm nay mà chưa có kết quả. Lần này, một công đôi việc, anh nhất định sẽ báo cho bạn mình và phối hợp cùng cậu ấy bắt hết cái bọn buôn lậu. Hai ngày sau, không lễ sang Trở Lan lên thị trấn chơi, sẵn tiện ghé quán lẩu nổi tiếng nhất chỗ đó để tâm sự. Bước vào quán Sau đôi ba câu trò chuyện tình tứ Có chút hơi men trong người Hùng móc điện thoại mở tiên nhắn ra khoe Em có thấy gì không Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ T5 2T Sống rộng Lan khó hiểu nhìn Hùng Cái này nghĩa là gì vậy anh Em đọc mà không có hiểu nổi Hùng cười khà Choàng tới ôm Lan Đặt tay ngón trỏ lên môi Xuyệt một tiếng rồi nói Cái này là bí mật Em khỏi cần hiểu chi mà hết, em chỉ cần biết sau cái phi vụ này tụi mình sẽ kiếm được 3 tỷ, anh sẽ cho em thoải mái mua sắm, em thích gì anh cũng chiều." Lan cố ý chuốc say Hùng để tìm thêm manh mối, nhưng không thu hoạch được gì. Vì thế, cô cố ghi nhớ thông tin mà Hùng đã cho cô xem. Trở lúc về nhà, bạn bạc vẽnh hai. Sáng hôm sau, Lan, Thảo và Sơn đã hẹn nhau từ sớm tại một quán nước ở làng bên dựa vào thông tin Lam cung cấp cùng với những bằng chứng nhận tội buôn lậu xăng mà Lam đã lén ghi âm trong các cuộc trò chuyện với Hùng, Sơn lẩm bẩm. T5, 2T. T5 2T, chẳng lẽ là thứ 5 giao 2 tấn xăng lậu. Bằng nghiệp vụ của mình, rất nhanh, Sơn đã giải mã được dòng chữ bí ẩn đó. Anh lẹn ngồi chống cằm, nhưng lạ, thứ 5 ngày nào, địa điểm là ở đâu chứ? Từng chừng Nhưng đi vào bế tắc thì điện thoại của Thảo đã rung lên báo tin nhắn mới. Cô mở ra xem thì ra là tin nhắn từ Tài, cô kêu lên: "Chị Lan, anh Hai coi này." Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại cho hai người xem. Thông tin phi vụ đã được làm rõ, thứ 5 của tuần đầu tiên tháng sau tại bến sông cuối xóm sẽ diễn ra phi vụ buôn lậu xăng lớn nhất từ trước đến nay. Ngay tối hôm ấy, Lan và Sơn đích hấp bến sông tìm những góc khuất Đặt camera qua lén, Sơn muốn phải thu thập được bằng chứng Hồng phạm tội để hắn không còn đường chối cãi. Mặt khác, anh cũng muốn phòng hở, sợ chẳng may bọn chúng thay đổi kế hoạch giao dịch sớm hơn thì anh vẫn có thể nắm bắt kịp thời. Sắp xếp xong xuôi, Lâm Điền nói với Sơn: "Để cho chắc ăn, em vô ở nhà Hồng, theo dõi từng bước chân tụi hắn cho rõ." Sơn vội vàng can ngăn em gái: "Như vậy nguy hiểm lắm đó em." anh sợ lỡ thằng hùng mà phát hiện ra, hắn không để yên cho em đâu." Lan nhìn anh hai trấn an, "Anh yên tâm, em tự biết liệu, mà nếu thấy có gì không ổn, em sẽ liền chứ không ở đâu." Thấy em gái cương quyết, Sơn biết mình không thể cản được, anh nắm tay Lan dặn dò, "Vậy thì em phải coi chừng nghe, trước khi làm gì cũng phải nói cho anh hai biết một tiếng ngay chứ." Lan gật đầu, "Hai anh em sợ người khác nhìn thấy nên đã nhanh chóng rời đi. Trong đêm tối, Con sóng từ thuyền bè qua lại vỗ nhẹ vào bờ sông kêu rì rào, không lâu nữa thôi, chân khúc sông này sẽ hé lộ bí mật khủng khiếp khác. Như Thẩm Lệ, cứ chiều nào rảnh, Hùng đều qua nhà đón Lan đi chơi. Cô rất khéo léo, vừa biết cách vờn khiến Hùng mong muốn chinh phục cô một cách mãnh liệt. Hôm nay, Hùng đề nghị chở Lan lên thị trấn tìm một không gian sạch sẽ để có thể nằm nói chuyện. Hay là mình kiếm chỗ nào nằm ôm nhau tâm sự cho khỏe em nhé? Lần này anh chưa được gần em, nhớ cái mùi hương trên người em lắm. Lan lại từ chối, ngồi sau lưng Hùng, cô choảng tay ôm eo anh. Thôi đi ra ngoài em ngại lắm. Phải chi em với anh ở trong nhà những ngày trước thì vợ chồng mình có cả đêm dài để... Hùng nghe đến đây bẻn đắp, hay là em dọn về nhà anh ngồi luôn đi. Anh tính nói lâu rồi mà giờ em còn giận mẹ nên anh không dám mở lời. Thấy Hùng đã cắn câu, Lan giả vờ nũ niệu. Em hết sợ mẹ lâu rồi, mà giờ quay lại sợ mẹ không chịu, với lại em sao mà bỏ con em cho đành được. Không cần suy nghĩ nhiều, Hùng lên tiếng, em cứ yên tâm, còn chuyện mẹ anh để anh tính cho, còn chuyện con Hương, em cứ bồng con theo, dù gì thì con nhỏ cũng là cháu họ của anh mà. Lan vòng tay ôm Hùng càng chặt hơn, cô biết rằng kế hoạch của mình đang từng bước diễn ra suôn sẻ. Tối hôm đó, về nhà... Hùng đề cập với bà Sáu việc rước Lan và Hương về nhà. Ngay xong, bà Sáu bừng bừng tức giận mắng con trai. Mày lại muốn rước cái con xui xẻo nó về nhà. Mày không thấy nó khắc thẳng tâm, khiến cái thằng nhỏ bỏ mạng hay sao? Tao không đồng ý. Mày mà rước nó về nhà tao, tao lấy trổi trà quét nó ra sân. Hùng nghe mẹ nói cười khẩy. Mẹ không cho con rước Lan về, thì con dọn ra ngoài sống chung với cô ấy. Mẹ đừng có quên, tài sản, đất đai, ba để lại đều đứng tên con. Mẹ mà quá đáng con bán hết rồi ôm đi sứ khác làm ăn, cho mẹ ở đây một mình. Bà Sáu không ngờ thằng con trai nghe lời mình ngày nào giờ đây thay đổi như vậy, bà chỉ tay, mảy mảy rồi buông ra một câu bất lực, thôi, mẹ lớn rồi, muốn làm gì thì làm, tao nói mày không nghe nữa. Bà quay lưng, đi thẳng vào phòng nằm nghỉ, không biết từ lúc nào đứa con trai của bà đã đủ lông đủ cánh, không còn nghe bà sắp đặt nữa. Bà Sáu thở dài, Có lẽ, Hùng đã hoàn toàn thay đổi từ khi bà ép nó lấy vợ mới được mẹ đồng ý, Hùng nhanh chóng nhắn tin cho Lan, chuẩn bị đồ đạc để hôm sau đón sớm. Bà Tư nhìn con, lại khăn gói về nhà Hùng thì lo lắng, sao mày lại về cái nhà đó nữa hả con? Mẹ sợ họ là hành hạ mày đấy, còn con thương nữa, nó nhỏ xíu mà lỡ đâu người ta không thương, do hại nó thì sao? Lan nhìn mẹ, cô biết bà rất thương cô nên vội vàng trấn an. Mẹ ăn tâm đi. Lần này con không để ai ăn hiếp con nữa đâu. Mẹ đừng buồn, con qua đó ở ít bữa thôi, rồi sẽ về ở luôn với mẹ. Bà Tư biết không thể khuyên nhủ con gái, chỉ lặng lẽ ra ngoài thắp nhang lên bàn thờ, mong tổ tiên phù hộ cho con và cháu của bà được bình an. Bà Tư lại vào chỗ Hưng đang nằm ngủ mà ôm cháu hôn lấy hôn đè, con bé giật mình mở mắt, thấy bà ngoại thì nhoẹn miệng cười rồi ôm ngoại ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hồng đã qua sức Lan và con gái về nhà. Anh không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Ngay tiếng xe vang lên từ đầu ngõ, bà 6 rất ngọ ý không vui nhưng vẫn cố nín nhịn đón Lan vào nhà. Cô bước vào căn nhà đã từng là địa ngục với mình, đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn đó. Không còn là cô thiếu nữ mới lớn đứng khép nép khi lần đầu về nhà chồng, Lan nhìn bà 6 mỉm cười chào, "Con chào mẹ, con mới về ạ." Bà sáu lạnh nhạt ờ một tiếng, ánh mắt bà chợt chuyển sang bé Hương, nhìn thấy con bé có vài nét giống tâm lại chạc tuổi đứa cháu nội của mình đang ở cùng mẹ nó, tình bà cháu trong bà sáu lại trỗi dậy. Từ lúc hùng và cô vợ Hai Ly dì bà chưa một lần được gặp lại cháu nội của mình. Ngày xưa, bà ỷ mình giàu có, bèn bắt chẹt gia đình Lan, rồi khi bà cưới con sâu mới, báo ứng nhanh chóng lập lại trên người bà con dâu sau ý mình giàu có nên không coi bà ra gì, ngày trước Lan hầu hạ bà bao nhiêu thì bà lại phải hầu hạ con dâu mới bấy nhiêu. Bà sáu ngoắc tay với Hương, dịu giọng gọi: "Lại đây, ngồi với bà đi con." Bé Hương ngoan ngoãn chạy lại ngồi cùng bà sáu, hùng một tay xách túi đồ, một tay xắt lan vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Sau bao nhiêu năm, căn phòng này đã được quét một lớp sơn mới, giường cũng được đổi thành loại lớn hơn. Hùng vừa giúp Lan xếp đồ, vừa luyến thuyên kể chuyện. "Em còn nhớ căn phòng này không? Ngày xưa vợ chồng mình từng sống vui vẻ ở đây đó, anh thay cái giường mới, lót thêm cái nệm thật dày cho em nằm cho êm có lưng đó, thấy anh thương em không?" Lan giả vờ nhìn Hùng cảm động, nhưng trong bụng lại vô cùng khó chịu. Cô biết đêm nay cô không thể trốn tránh người đàn ông này được nữa. Chiều hôm đó, Lan dẫn con ra ngoài bến sông dạo chơi, cô không thể nào quên chính tại nơi này con đã mất đi đứa con đầu lòng của mình. Trong nhà, bà sáu đang lơi hoay nấu cơm nước, bà không dám xe lan làm việc như trước. Bà sợ nếu Lan không vui sẽ thui thẳng con mình bỏ đi mất, lúc đó chắc bà không sống nổi. Đang thẫn thờ nghĩ đến những kỷ niệm xưa cũ, bỗng điện thoại Lan reo lên, là Thảo gọi, vừa bắt máy, Lan đã nghe giọng Thảo ngập ngừng, "Chị hai, em có chuyện này muốn nói cho chị nghe." Nhưng mà chị phải bình tĩnh nghen, Lan nghi hoặc nói, ừ, em nói đi Thảo. Hít một hơi thật sâu, Thảo lên tiếng, thằng Tài mới nói với em, cái chết của anh Tâm có dứng líu tới hùng. Lan nghe như xét đánh bên Tài, gấp gấp hỏi, em vừa nói cái gì vậy? Chứ không phải anh Tâm mất, là do tai nạn sao? Em kể rõ cho chị nghe coi. Thảo kể lại chi tiết, vô tình, thằng Tài kể cho em nghe, Bữa đó Hùng mượn xe tải của anh Tâm đi làm ăn, ai dè anh Tâm phát hiện nó giấu xăng lậu trong xe, nên mới gọi nó ra hỏi cho ra chuyện, mà chỗ này vắng người, thằng Hùng liền cho đàn em xử anh Tâm, rồi bày hiện trường như anh Tâm bị trượt té chết. Lúc em kể chuyện đó ra, thằng Tài mới tá hỏa, biết chị là vợ anh Tâm, nên chắc hẳn không có bịa gì hết. Lan nghe Thảo kể mà chết lặng. Thì ra, bấy lâu nay mình kể bên hung thủ đã sát hại chồng mình. Mà không hề hay Lan vô thức tắt máy Rồi trần nhớ lại Có lần Hùng đã lỡ miệng nói bóng gió về chuyện này Cô nhìn sang đứa con ngây thơ 12 tuổi đầu Đấm mất cha mà bật khóc nức nở Dù phải trả bất cứ giá nào Lan cũng phải bắt Hùng đền mạng cho chồng mình Lan ơi Vụ ăn cơm đi em Sao mà em khóc vậy Mẹ la em hay sao Tiếng Hùng gọi đưa Lan trở về thực tại Cô lao mắt cố gắng giấu đi sự thù hận Nhìn Hùng nhẹ nhàng nói Không phải, tự nhiên đứng đây em chật nhớ tới kỷ niệm vợ chồng mình hồi trước, rồi nhớ tới đứa con mình nữa, nếu còn chắc giờ đứa nhỏ cũng lên bốn rồi chứ. Lan cố tình nhắc đến đứa con, để Hùng cảm thấy ái náy, quả nhiên hắn đang liền tránh né ánh mắt của Lan, nhìn sang hương lên tiếng, để ba ăn con về nhà ăn cơm nghen. Rồi Hùng bế bỏng con bé lên, ôm bằng một tay, tay còn lại nắm tay Lan đi thẳng vào trong, cơm ngước no nê. Bà Sáu chủ động xin Lan cho Hương ngủ với bà. "Con cho Hương ngủ với mẹ đêm nay nghe, mẹ muốn nói chuyện với cháu nhiều hơn." Bà Sáu dường như đã trở thành con người khác, bà nâng niu vuốt ve Hương một cách nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc quý. Lan cứ nghĩ rằng bà sẽ xa lánh Hương, vì bà ghét cô, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ, cô định dùng Hương làm lá chắn để kéo dài thời gian, không cho khủng chạm đến cô trong thời gian cô tìm bằng chứng Nhưng Lan đã tính lầm, cô không thể nghĩ ra lý do nào khác để từ chối bà sáu được. Ngay mẹ đề nghị, Hùng vui như mở cờ trong bụng, hương qua ngủ với bà sáu thì anh và Lan càng thoải mái, Lan cũng không phải e dè khi có con gái nằm bên cạnh. Điểm đó, Lan cắn răng để mặc cho Hùng giày vò cô, người đàn ông mà cô từng yêu này giờ đây lại khiến cô vô cùng kinh tởm. Sau khi mệt nhoài, hưng thỏa mãn ôm lấy Lan và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tầng phòng bên cạnh, Hưng đã được bà sáu dỗ ngủ từ lúc nào. Nhìn đứa trẻ ngây thơ ngủ cạnh mình, bà sáu run run thì thầm: "Tâm ơi, dì xin lỗi con. Con ở trên trời cũng linh thiêng, tha lỗi cho tội ác mà thằng Hùng đã gây ra cho con. Dì hứa, sẽ thay con chăm sóc bé Hương, đối xử tốt với vợ con, hãy tha thứ cho thằng Hùng nhen con." Không biết làm cách nào mà bà Sáu lại biết được tội ác của con mình. Có thể là do bản năng làm mẹ khiến cho bà nhận thấy sự khác lạ của Hùng trong thời gian gần đây. Hoặc cũng có lẽ do khi có hơi men, Hùng đã vô tình tiết lộ tội ác của anh cho bà. Giờ đây bà chỉ mong sao thằng con trai duy nhất của mình có thể sống tốt. Đừng xa chân vào con đường tội lỗi nữa. Lan lấy điện thoại gửi cho Sơn. Chứng cứ ghi âm, Hùng là khung thủ giết hại chồng cô. Kèm theo đó là đoạn ghi âm của Tài mà cô đã nhờ Thảo lén lưu lại sau mỗi lần nói chuyện với Tài. Thân nhận tin báo, nhanh chóng phản hồi để Lan yên tâm. Anh còn báo tin rằng lần này có thêm trinh sát minh hỗ trợ điều tra vừa án. Chắc chắn sẽ bắt những người gây ác về đền tội. Lan nằm đó, mắt trừng trừng, nhìn lên trần nhà, tay xiết chặt điện thoại. Bên tên Lan, tiếng gáy của Hùng đều đặn. Khiến Lan chỉ muốn bật dậy trả thù cho chồng ngay lập tức, nhưng cô còn Hương, còn mẹ và còn em gái nên cô không thể làm liều, cô sẽ để pháp luật trừng trị con thú đồ lốt người này. Gần đến ngày giao dịch thì cả Hùng và Lan đều căng thẳng, mấy ngày nay Hùng có linh tính có chuyện gì đó không ổn, cứ đi xa, đi vào nhưng cũng không hiểu mình đang lo cái gì. Còn một ngày nữa là đến ngày đoàn người buôn lậu sang giao dịch với nhau. Anh Sơn nhắn cho Lan một tin nhắn dài Anh đã lén xấu mới nghe lén ở bụi tre kế bên nhà mà xấu Em tìm cách cho lấy vào Rồi gắn vào áo hùng Làm cho khéo Đừng để bị phát hiện Mà lỡ có thấy động tĩnh Em hãy ấm hương trẻ trốn trước Còn lại để tôi em lo Lan tìm cớ ra ngoài Đến bụi tre Cô tìm một lúc Thì thấy một cái túi nhỏ xíu màu đỏ Mở ra xem Cô thấy đúng là thứ mình đang tìm Đến bỏ túi đi vào nhà Lan thấy hùng đang chuẩn bị quần áo Cô dỏ xét Anh sửa soạn quần áo đi đâu đấy Hồng mỉm cười nhìn Lan, "Ngày mai anh có việc rất quan trọng phải làm, nên lấy sẵn quần áo, mai khỏi mất công tìm." Lan xả vờ, cầm cái áo lên, lật qua lật lại xem xét rồi nói, "Trời ơi, anh sao mà hậu đậu vậy? Áo rách mà không hay, để đây em vá lại cho nghe." Hồng nghe Lan nói vậy thì vô cùng hài lòng, đặt lên má cô một nụ hôn rồi đi xuống nhà kho tìm thứ gì đó. Nắm bắt cơ hội này, Lan may chiếc máy nghe lén cửa hật đậu vào túi áo trước ngực một cách khéo léo. Vừa làm cô vừa thấp thỏm nhìn ráo sắc xung quanh. Sợ Hùng đi vào phát hiện thì toi. May mắn mọi việc diễn ra thuận lợi. Lan thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hùng bước vào thấy Lan ngồi thở mạnh thì phì cười. Vá có cái áo mà vợ anh mệt tới mức ngồi thở phì phò dưới đó hả? Đâu đưa anh mặt thử coi. Có cái đẹp không nè. Lan giật mình đánh rơi cái áo xuống đất. Hùng thấy lạ với biểu hiện của cô Nhưng cũng không nghi ngờ gì mà mặc áo vàng Bất chợt Hùng nhận được cuộc gọi của đám tay chân Anh đi ra ngoài nghe máy Alo, có gì vậy? Tên đàn em đắn đó nói Anh Hùng, chắc phi vụ ngày mai Của tụi mình bị lộ rồi đó Em thấy thằng Sơn cứ làng vàng ở khúc sông Mà hay đi với một thằng lạ mặt Có người nói đó là trinh sát mình đó anh Hình như bên mình có đứa nội gián rồi Hồi sớm tụi em còn thấy thằng Sơn anh họ chữ Lan đi từ hướng nhà anh đi xa nữa." Hồng suy nghĩ, ai sẽ có khả năng lặn nội gián chứ? Lần lượt từng cái tên hiện lên trong đầu Hồng, hắn ta nhíu mày khi nghĩ tới Lan, nhớ lại hành động lén lút của Lan lúc nãy, Hồng liền móc điện thoại ra gọi cho Tài. "Mày nói với tụi bên đó, bữa này mang tiền tới, rồi mình giao hàng luôn, mày ra đó trước chờ tao." Hồng một lần nữa bước vào phòng, ánh mắt của anh lúc này sắc lạnh chất vấn Lan. Em đang giấu anh chuyện gì phải không? Em với thằng Sơn đang mưu mô chuyện gì? Lan thấy có chuyện không lành, vội vàng nói Anh nói cái gì vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết Cô mở điện thoại, định nhắn tin cho ai đó Và toan bước ra ngoài để ôm con đi ra khỏi nhà Hùng Thì Hùng kéo mạnh tay cô, giật lấy điện thoại Hùng tức giận khi đập vào mắt mình là đoạn tin nhắn Mà Sơn nhắn lúc sáng, Lan chưa kịp xóa Hùng gầm lên, mày giỏi lắm Thì ra mày tiếp cận tao là có mục đích, mày lừa tao hả? Hùng rơi lên định cắt Lan Nhưng được nửa chừng Tay anh đã dừng lại giữa không chung Lan vùng vẫy khỏi tay Hùng muốn chạy đi Nhưng anh nắm lấy cô Rứt chặt rồi kéo Lan đi vào nhà kho Tay Hùng định đóng cửa Lan cố gắng phản kháng để thoát ra ngoài Nhưng tay Hùng đã cầm con dao sẵn Cả lúc nào ham dọa Mày mới mà dám chạy ra ngoài Đừng trách sao to độc ác với con mày Lan khượng lại Cô không vùng vẫy nữa lên tiếng van xin Mày có còn là con người không Trẻ con thì có tội gì Mày muốn mày cứ nhắm vô tao này. Không gầm lên, tao điên thiệt rồi. Chính mày làm tao điên đó, mày ở yên trong này, đợi tao lấy được 3 tỷ rồi tao sẽ dẫn mày trốn đến xứ khác. Trước khi ra ngoài, Hồng khóa chặt cánh cửa, rồi đưa chìa khóa cho bà xấu giận giò, "Mẹ canh chừng nó cho con, đừng để nó trốn, con về mà không thấy nó, mẹ khu yên với con đâu." Hồng chạy vào tủ bí mật, cầm theo cây súng rồi bước nhanh ra cửa, đợi bóng Hồng khuất dạng. Bà sáu lật đật mở cửa cho Lan, vì bà không muốn Hùng gây thêm tội ác nữa. Cửa vừa mở, bà run rẩy nói: "Cậu trốn đi đi, đừng để nó bắt được." Lan lo lắng, tìm hình bóng Hùng thì bà sáu nói: "Hồi sáng, tao ấm cháu ra chợ gặp bà Tư mà mượn cháu về nhà rồi." Lan gật đầu rồi bỏ chạy, nhưng không kịp, Hùng đi được một đoạn, cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bèn quyết định quay lại nhà. Anh sợ thời gian không còn nhiều nữa. Hôm nay, lấy chuyện xong, anh trợ cứng ép Lan lên xe, trốn đi cùng anh. Bên bờ sông, đoàn người buôn lậu đang tiến hành giao dịch, tài nhận tiền đếm kỹ lưỡng rồi ra hiệu giao hàng. Linh cảm có gì không ổn, bằng trực giác nhạy bén của một tên giang hồ dày dặn kinh nghiệm, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy gần chục chiếc cano ép sát chiếc tàu chở sang lậu. Tài nhanh chóng nhảy lên xe, tăng ga lao vút đi. Sau lưng tài, tiếng súng nộ đùng đoàn Làm náo động cả khúc sông Phía đất liền Đoàn người của Sơn đã áp sát Kết hợp với đội quân đường thủy Tóm gọn nhóm buôn lậu Tuy nhiên chỉ đến trễ chừng nửa phút Nên vẫn để lọt lưới tài Cùng chiếc van lên tiền tỷ Sơn tức giận đấm mạnh với gốc cây gần đó Mở bộ đàm liên lạc Các đồng chí nghe rõ Có một con cá vào lọt nưới Tăng cường chốt chặn tại các khu vực sát biên giới Nhờ chiếc máy nghe lén Lan đã kịp khâu vào chiếc áo, mà tên Hùng mặc, nên cả đội mới biết trúng đổi kế hoạch lao đến bắt gọn. Nhưng nhìn quanh, Sơn vẫn không thấy tên Hùng đâu, anh hoảng hốt, chết, không có hắn ở đây, lần gặp nguy hiểm rồi. Sơn nhanh chóng điều động theo một nhóm cảnh sát đi về phía nhà Hùng, anh sốt ruột vô cùng, sợ rằng gã Hùng vào đường cùng sẽ làm những hành động ngu xuẩn. Phía bên này, khi gần đến nhà, Không thấy bóng dáng Lan chạy vụt đi, anh nhanh chóng đuổi theo, miệng không ngừng gọi: "Lan, Lan, hãy đi với anh, mình đi xứ khác bắt đầu lại, Lan." Trời chiều đang trong vắt, bỗng nhiên mây từ đâu kéo đến, đen kịt cả một mảng, gió xiết lên từng đợt thét gào, mưa bắt đầu rơi lất phất, giống như cái ngày của 4 năm trước, Lan bị đuổi ra khỏi nhà bà sáu, giờ đây cũng trong khung cảnh này, Lan dùng hết sức để chạy, cô muốn thoát khỏi con thú dữ đang đuổi theo mình. Nhưng sức cô không thể sánh bằng sức của Hùng, cô nhanh chóng bị hắn ta bắt được. Lan vùng vẫy, Hồng càng ôm chặt cô bất lực, Lan dùng hết sức bình sinh của mình, giáng lên má Hồng một cái chát. Hồng sững sờ hỏi, "Tại sao? Anh yêu em mà Lan, tại sao em không đi với anh?" Lan gào lên, mang cho nỗi căm phẫn tột cùng, "Tại sao ư? Tại vì chính mày đã phá hủy cuộc đời của tao, khiến tuổi trẻ của tao phải sống trong tủ nhục." chính mày nhu nhược để mặc cho tao bị hành hạ trong ngôi nhà đó, khiến tao mất đi đứa con của mình, để mẹ mày đuổi tao đi mà không một lần tìm kiếm. Tại sao ư? Tại vì mày đã siết chồng tao, khiến tao mất chồng, còn con tao phải mất cha. Tại sao mày hết lần này đến lần khác phá hủy cuộc đời tao? Tại sao mày lại ra tay độc ác như vậy? Mày nói đi." Tiếng chất vấn của Lan khiến Thùng như chết lặng, anh quỳ xuống, môi mấp máy. "Em, em biết hết rồi sao Lan? Là lỗi của anh, anh không cố ý." Lần này thôi, anh thề, từ nay về sau không làm em đau khổ nữa. Hồng cố gắng nài nỉ. Lan, ngày trước là do anh nhu nhược không bảo vệ tốt cho em, bây giờ anh đảm bảo không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Em hãy quên tâm đi, đi với anh đến xứ khác, nếu em muốn mình dẫn bé Hương theo, chúng ta, chúng ta sẽ làm một gia đình cùng nhau sống hạnh phúc. Lan đẩy Hồng ra, hét lên, không bao giờ, không bao giờ tao có thể tha thứ cho một con người độc ác như mày, hoặc là mày để tao đi hoặc là mày giết tao ngay tại đây." Hồng Thẫn thở, tay buông thõng không còn dám níu lấy cánh tay của Lan nữa. Người con gái đã từng yêu anh hết lòng, giờ đây lại là người hận anh nhiều nhất. Anh quyết định buông tay, giải thoát cho Lan về với cuộc sống mà cô mong muốn. Nhìn bóng lưng của Lan rời đi giữa mưa rông, hồng gào lên trong tuyệt vọng. Đi được một đoạn, Lan gặp được nhóm người của Sơn, nhìn thấy cô Sơn thở phào nhẹ nhõm, Lan run lên vì lạnh, nói với Sơn, "Tên Hùng, hắn chuẩn bị bỏ trốn, mọi người nhanh đi bắt hắn còn kịp." Lan định bước về nhà, nhưng cô cũng muốn tận mắt trông thấy Hùng bị bắt, trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Cô quyết định cùng với đội của Sơn, bước đi về hướng nhà bạn Sáu. Hùng về đến nhà, giáo xác nhìn quanh, nó cất tiếng hỏi bạn Sáu, "Thằng tài về chưa? Hắn mang tiền của con về đây chưa?" Bản sáu lắc đầu, sáng giờ mẹ không thấy hắn về, sao vậy? Trực giác báo cho hắn biết đã có chuyện không hay, điện thoại hắn reo lên tinh tinh, tin nhắn của một đàn em gửi đến, vọn vẻ một chữ gãy. Đây chính là người duy nhất bận việc, không kịp tham gia vào vụ buôn lậu lần này, chắc chắn hắn cũng đang lẫn trốn vì sợ muộn gì, đồng bọn cũng khai ra tên hắn trong những phi vụ trước đây. Hùng tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, bể tan tành, hùng hoàng loạn, chẳng lẽ thằng tài bị bắt hay nó đã ôm tiền bỏ trốn? Bà sáu thấy con tức giận vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Vào lúc này, Sơn đã cùng các đồng chí của mình bao vây căn nhà, thấy Hùng vẫn còn đứng đó, Sơn lên tiếng, anh Hùng, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng về các hành vi phạm tội của anh, đồng bọn của anh đã ôm tiền bỏ trốn, mời anh theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, yêu cầu anh thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng. Đột nhiên Hùng cười lên điên loạn, giờ đây anh đã mất tất cả, mất tiền, mất vợ, mất cả tự do. Anh tuyệt vọng nhìn về phía Lan, nở nụ cười chua xót. Anh xin lỗi em, anh đền mạng cho em đây. Nhanh như cắt, không đợi mọi người kịp phản ứng, Hùng đã rút ngay cây súng giấu ở thắt lưng ra, nhắm thẳng vào đầu mình. Đùng. Hùng bập cỏ rồi ngã xuống ngay trước mặt của Lan và bà Sáu, còn lại chút ý thức cuối cùng Anh nhìn Lan trăng trối. Xin lỗi em. Bà Sáu nhào đến ôm sắc con khóc nức nở. Con ơi, Hùng ơi, sao bỏ mẹ con ơi. Trong tiếng nức nghẹt ngào, bà Sáu tụng kinh xám hối cho con. Nam, Mô, Mô, A Dị, Hực, Đạ, Phật. Lan đứng thẫn thờ bên sát của Hùng. Đầu óc của cô bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Cô hận Hùng, cô muốn anh phải trả giá. Cho những gì anh đã gây ra cho cô và Tâm. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy anh ngã xuống trước mặt mình, lòng cô lại không hề vui vẻ. Chức Mặc Lan tối sầm lại, ngã phịch xuống, khiến Sơn hốt hoảng đỡ lấy cô, hét lớn với đồng đội, "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, nhanh!" Lam tỉnh lại sau 2 ngày nằm viện, vừa mở mắt đã thấy Thảo bên cạnh, thấy chị tỉnh lại, Thảo vui mừng nói, "Chị hai tỉnh rồi hả? Nghe nói chị vô đây là em sợ muốn chết luôn đó." Hên, bác sĩ nói chị bị rầm mưa, cảm với bị xúc động quá, chứ không có gì nguy hiểm hết." Lan lo lắng hỏi em, "Bé Hương sao rồi em? Mẹ nữa, mọi người trong nhà có khỏe không?" Thảo sợ chị lo lắng vội nói, "Dạ, Hương ở nhà với bà ngoại, có dì bài với chăm phụ nữa, cả nhà mình khỏe re, chị đừng lo." Trong suốt thời gian hôn mê, Lan đã gặp Tâm. Cô lao đến ôm anh, tâm vẫn như ngày nào, nhìn cô đầy cương chiều dặn dò. Anh phải đi rồi, em với con ở lại dáng giữ gìn chắc khỏe nghe, thấy hai mẹ con sống đàng hoàng vui vẻ, anh mới yên dạ được. Nghe lời anh dặn, Lan nhờ Thảo lấy cho cô ít cháo, cô phải cố gắng ăn, cố gắng sống thật khỏe mạnh để chăm lo cho Hương. Lan chỉ nằm viện có một ngày, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Thảo vừa lấy cháo cho chị ăn vừa kể, chị có biết không, thằng Tài cũng bị bắt rồi đó, hắn tính trốn qua Lào mà bị tóm ngay bên dưới, thằng này không có lành mô chị hai ơi, chính hắn là đứa giữ chặt chị Hoa để cho bà Sáu đổ thuốc phá thai vô miệng chị ấy, hắn còn dính líu tên lắm phi vụ với thằng Hùng nữa ngoài vụ anh Tâm, mình cũng bị hắn gạt đó chị hai à, hắn ra vờ hợp tác với mình xong chờ cơ hội cầm được tiền rồi chuồn mất anh Sơn nói hắn ác quá pháp luật không thể tha thứ được nên chắc sau này sẽ bị sự tử hình cho mà xem Lan húp chén cháo chậm chậm nói đúng là lòng người, nông sâu mà khó lượng quá chị đỡ rồi, chiều nay mình về nhà nghe em Lan trở về nhà, cảm nhận được sự bình yên như thuở còn thơ ấu, đang ngồi ngoài hiên chải tóc cho con thì một bóng dáng quen thuộc bước đến. Lan ngước lên nhìn thì ra là bà Sáu. Bây giờ trông bà Sáu thật lạ, người đàn bà trung hoa hôm nào giờ đây đã xuống tóc quy y, khoác áo nâu sòng, để sám hối cho những tội lỗi mình đã gây ra và cũng để cầu cho hùng được vãng sanh vì đã lỡ lầm đường lạc lối. Bà đến tìm Lan, đưa cho cô Một phong bì dày cộm cùng cuốn sổ đỏ Lan, mẹ xin lỗi con Mẹ biết hồi trước Mẹ đối xử tệ bạc với con Chắc trong lòng con còn giận mẹ lắm Đây là tiền mẹ bán cái điểm sửa xe con thường hùng Với cuốn sổ đỏ căn nhà mẹ đang ở Mẹ muốn để lại hết cho con Hương Là máu mù của mẹ Mẹ van con, con đừng có từ chối Cho mẹ một cơ hội để trục lại lỗi lầm nghe con Lan không muốn nhận Nhưng nghe lời khẩn cầu tha thiết của bà sáu, thì Lan không nỡ từ chối, cô nhận lấy rồi nói: "Con nhận rồi." Anh Hùng cũng thay mẹ mà chuộc lại lỗi lầm, coi như giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa hết. "Mẹ cảm ơn con." Bà sáu nói trong nghẹn ngào. Lúc này, bà Tư bước từ trong nhà ra, bà sáu bước đến cúi đầu xin lỗi: "Chị Tư, hồi trước là tôi khinh rẻ nhà chị, trăm sai ngàn sai cũng là tôi cả, xin giục lòng tha cho tôi nghe, chị Tư." Bà Tư xua tay Chuyện qua rồi chuyện sáu, tôi không có đẻ bụng đâu. Đã thực hiện được tâm nguyện, bà sáu cúi đầu lủi thủi ra về, đáng lẽ bà sáu cũng bị bắt trong vụ chạy trưởng, nhưng bằng chứng thu thập được đều hướng về hùng và tài, bà sáu thoát khỏi vòng lao lý, nhưng tòa án lương tâm cứ mãi sẽ khiến cho bà day dứt đến hết cuộc đời này. Lan nhận lấy tiền của bà sáu Cô dùng một nửa để mở một tiệm sửa xe nhỏ dạy nghề miễn phí cho thanh niên nghèo trong xóm. Người còn lại cô mở tiệm làm bánh dân gian dạy nghề cho những cô gái nghèo trong xóm. Lan hiểu rằng muốn ai cũng được sống tốt thì trước tiên phải giúp họ có cái nghề. Từ đó họ sẽ có thể vững chãi bước ra đời không còn phải chịu ràng buộc để nén bởi hai chữ giàu nghèo nữa. Lan không lên thị trấn nữa mà cô quyết định dọn về quê sống, cô muốn sống gần mẹ, gần em để con cô có một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Lan cũng xin phép họ hàng bên chồng, Tâm và ba mẹ của anh về đây thờ cúng. Cô tin rằng ở bên kia thế giới, Tâm cũng sẽ hiểu và đồng ý với quyết định của cô. 5 năm trôi qua, mấy ngày nào con là cô nhóc 2 tuổi chập chững gọi bà gọi mẹ. Giờ đây, bé Hương đã lên 7, lúc nào cũng chuếu sít bên cạnh Lan con bé càng lớn càng xinh xắn, mang nhiều nét giống Lan và Tâm. Nhưng tuổi thơ không có cha khiến đôi lúc Hương không vui, một lần cô bé lấy hết can đảm hỏi mẹ, "Mẹ ơi, ba con đâu rồi mẹ? Lớp con ai cũng có ba hết trơn mà con thì không có ba." Lan xoa đầu con gái, chậm rãi giải thích, "Ba con đang ở một nơi xa xôi lắm." Nhưng lúc nào cũng coi được mẹ con mình làm gì đấy thì thoảng ba sẽ biến thành gió hôn lên mặt con, chỉ cần trong lòng con luôn có ba thì ba lúc nào cũng ở bên cạnh con hết. Hương thoáng vui nhưng rồi lại xị mặt xuống, mà mấy đứa bạn con ai cũng có ảnh chụp chung với ba hết, còn con thì không có. Lan mỉm cười, lấy trong chiếc hộp bức ảnh mà cô đã cất kỹ nhiều năm. Ai nói con không có, mẹ vẫn cất kỹ cho con đó, giờ con lớn rồi tự giữ lấy ngay chưa? Nhìn thấy bức ảnh cả gia đình ba người đón sinh nhật cùng nhau và lúc Hương một tuổi, cô bé vui sướng nâng niu bức ảnh chạy đi. Hương vui vẻ cầm bức ảnh tìm bà ngoại cùng dì út để khoe. Lan nhìn theo con mà lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lan bước ra bờ sông, dù đã 5 năm, năm trôi qua nhưng những việc trong quá khứ vẫn còn thỉnh thoảng khiến cô gợi nhớ. Đứng trên bờ, nhìn con sông chảy dài vô tận, Lan tự vấn, trả thù có xóa được đau khổ không? Năm năm rồi cũng đã đến lúc cô nên buông bỏ. Một cơn gió thổi qua, một chiếc lá khô rơi xuống nước, xoay xoay rồi tan vào dòng nhẹ tênh. Lan biết đã đến lúc mình phải buông bỏ. Từ phía xa, tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng kinh kệ vọng đến như lời ai đang sám hối. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, từng con sóng nhỏ tinh nghịch vỗ vào bờ rì rào, khép lại hết thảy những buồn phiền và những nỗi đau đã cũ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc hôn nhân đầu tiên của Lan đã để lại những vết thương thật khó liền sẹo trong tâm hồn Lan. Hùng yêu cô thật sự, nhưng anh ta là kẻ nhu nhược, không đủ bản lĩnh để bảo vệ người con gái mình yêu thương trước bà mẹ độc ác. Đến khi trải qua thêm một cuộc hôn nhân nữa, anh ta đã trưởng thành hơn, dám đứng lên bảo vệ cho người anh tha yêu. Nhưng mà lúc này, Hùng đã không còn là chàng trai hồn hậu chân chất năm xưa nữa. Anh ta đã trở thành kẻ siết người không đương tay, bán mình cho quỷ giữ. Tình yêu của một con quỷ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho con người. Lan đã mất đi tâm người chồng thứ hai của cô trong tay Hùng. Cuộc trả thù của Lan khiến chúng ta hồi hộp lo sợ, bởi cô ấy đã dám bước lại vào hang hồn miệng sói một lần nữa, tự tay hồi hộp khiến cho những kẻ từng đầy đoạn mình phải trả giá trước pháp luật. Chúng ta chỉ ban khoan một điều, nếu hùng chưa biến chất, chưa phải là kẻ phạm pháp, tình yêu của anh dành cho Lan vẫn thật lòng. Cuộc trả thù ấy có làm cho Lan có chút ban khoan nào với cái người mình đã từng yêu thương thực sự, hay chỉ là trả thù người phụ nữ độc ác từng được mình gọi một tiếng mẹ chồng? Ban khoan ấy cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Bởi lòng người đã thực sự thay đổi, kể cả bà sáu, người mẹ chồng tàn nhẫn năm xưa, khi đã thực sự nhận ra nhân quả hiện hữu trong cuộc đời. Còn Hùng đã phải trả giá, không chỉ vì tội ác của mình hôm nay mà còn vì những năm tháng yếu hèn, chẳng đủ yêu thương và tin tưởng người vợ hiền lành. Câu chuyện đã khép lại, khép lại với hình ảnh dòng sông Hiền Hòa trôi chảy, với tiếng chuông chùa nhẹ nhàng trong không gian như nhắc nhở, vì dòng đời vẫn đang tiếp diễn, lòng người thanh thản khi chẳng còn vướng mắc những tranh đấu, những oán hờn hay ghét bỏ gì nữa. Mong rằng điều đó sẽ là hiện thực. Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình cùng với audio truyện hay trong phần bình luận bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.